Hồ Mụ Mụ đã đến, lập tức làm hai vị cô cô minh bạch, vì cái gì Tân Hồ một cái tiểu thôn cô, lại sẽ có như vậy tốt lễ nghi cùng quy củ. Làm nửa ngày, là Hồ Mụ Mụ dạy dỗ gia tới. Nhớ năm đó, Hồ Mụ Mụ vẫn là nàng hai sư phụ đâu. Vì thế, hai người liền càng thêm khăn khăn một mực chiếu cố Tân Hồ. Mà Hồ Mụ Mụ liền việc nhân đức không nhường ai đương nổi lên trần phủ nội viện đại quản sự. Có Hồ Mụ Mụ hỗ trợ, Tân Hồ cùng Đại Lang mới chân chính có thể xuyển một hơi. Mà liền ở ngay lúc này, trong kinh, lại ra một cọc đại sự tình, nói lúc ấy Tân Hồ Lanh mồm lanh miệng nói ra cái dáng đoạn tính bệnh tâm thần nói, lệnh Yến Vương thường tâm, hắn này một cha nhưng không quan trọng, kết quả nhưng đem đại ra khiếp sợ, nguyên bạn Yến Vương cha ra ngủ ra bao năm qua tới chết choai choai hài tử, không phải giống nhau nhiều, tuy rằng này niên đại tỷ lệ chết non cao, nhưng cũng không kia người nhà tượng ngủ ra như vậy chết nhiều. 23 tuổi hài tử dưỡng không lớn thật bình thường Nhưng bọn hắn ra Chết non bọn con cháu Lại đều là 7-8 tuổi Thậm chí 12-13 tuổi Thời gian mới nhân bệnh qua đời Ngủ ra nên không phải là đêm phát bệnh Bọn con cháu cấp giết chết đi Yến Vương kinh ngạc hỏi Hồi vương ra nói Mặt ngoài xem ngủ ra hết thảy bình thường Chính là chúng ta hoài nghi là nội điên chết Những cái đó choai choai hài tử Cũng cha cũng không được gì Bọn họ từ sinh bệnh đến tử vong, thời gian phi thường đoạn, lại nhân là chết non, lại cực nhanh liền hạ tán, người. Ngoài căn bản là vô pháp biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mà những cái đó hầu hạ bọn họ hạ nhân vú và nhóm, cũng trên cơ bản đều sẽ bị rửa sạch rớt. Người tới tiếp tục báo cáo, Yến Vương Nghiền ngẫm cười, nói như vậy, còn lấy không được nhược điểm lạp, càng là làm cho sạch sẽ, liền càng là khả nghi, nhưng muốn bắt nhược điểm, chỉ sợ còn phải phí chút chắc trở. Trần Hoa Ám chỉ nói, Đại Lang cứu kia cô nương, rất có thể còn sẽ tiếp tục phát bệnh, chỉ cần đã chịu đại kinh hết hoặc là kích thích, không sợ nàng không hề phát bệnh. Nếu nàng lại phát bệnh, ngũ người nhà khẳng định cũng liền sẽ ra tay giải quyết cái này tai họa. Nhưng là, Yến Vương đại hôn nhật tử đã rất gần vì phòng ngừa ảnh hưởng đến ngủ chắc phi ngủ người nhà trong khoảng thời gian này nhất định sẽ nghiêm thêm phòng thủ tuyệt đối không có khả năng làm kia cô nương xảy ra chuyện, chỉ cần đem ngủ chắc phi đưa ra môn, ngủ ra sẽ không sợ đến lúc đó, nói cô nương này sinh bệnh, dưỡng mấy ngày chậm rãi liền, dưỡng đã chết cũng không có người biết chân tướng cha cha, là ai đem ngủ gia nữ đưa đến hoàng đế trước mặt tới yến vương lạnh lùng cười hạ một đạo mệnh lệnh Nếu ngủ ra rất có thể biết ra tộc của chính mình có cái này tật xấu Tuyệt đối không dám đem nữ nhi đưa vào cung Hoặc là hoàng tử trong phủ tới Nhưng lại cố tình chỉ cho hắn Húng hồ hoàng thượng tổng tuyển cử Ngủ ra cô nương theo lý thuyết Tiến cung đương cái cung phi Cũng thật bình thường Mà này ngủ chắc phi vốn chính là Chờ tuyển tú nữ Nhưng lại trực tiếp bị hoàng đế chỉ cho hắn đương chắc phi Trong đó muốn nói không có miêu nị Hắn là không tin Phía dưới người đi làm việc mà Yến Vương hôn lễ lại cũng ở cua chiên gõ mỏ trung, bắt đầu chuẩn bị trợ Yến Vương người tưởng được đến càn sát thật tình báo khi mới phát hiện ngủ ra có chút đồ vật căn bản là điều tra không được liền dường như có người ở giúp đỡ bọn họ hủy diệt một ít dấu vết dường như như vậy liền càng có vấn đề Yến Vương được đến như vậy tình báo sau, mặt hắt đến tượng mặt hơn nửa ngày cũng chưa mở miệng Trần Hoa cẩn thận khuyên bảo ngủ ra sự, hoàng đế cũng không biết Việc này còn có công chuyển đường sống Chỉ cần làm hoàng đế biết là được Từ mấy ngày này hoàng đế biểu hiện đi lên xem Hắn đối Yến Vương kỳ thật Vẫn là trong lòng hổ thẹn Cho nên đương biết chính mình cấp Yến Vương Tìm cái có khả năng là kẻ điên Lại có thể sẽ cho Yến Vương sinh người điên nhi nữ sự lúc sau Nhất định sẽ nghĩ cách mạc bình chuyện này Hơn nữa lại cấp Yến Vương bồi thường Hiện tại Yến Vương kỳ thật nhất để ý chính là Hoàng đế cấp có thể hắn một cái hảo điểm đất phong Làm hắn mau liền đi đến đất phong Đến lúc đó, trường cao thủy xa, đại gia mắt không thấy tâm không phiền, ai lo phận nấy là được. Hoàng đế cũng không cần sợ hắn sẽ khởi tranh ngôi vị hoàng đế tâm, hắn cũng không cần diễn kịch. Thời gian lại kéo trường một chút, khủng sinh biến cố, nếu hoàng đế thật sinh khí, ngược lại bất lợi với Yến Vương. Như thế, chúng ta liền lại làm điểm tay chân, làm hoàng đế lại cha ra ngũ gia tội lớn chứng. Yến Vương trầm tư thật lâu sau, lạnh lùng hạ một đạo mệnh lệnh. Nếu dám tính kế hắn, phải trả giá tương ứng đại giới. Hoàng đế đem ngủ ra cô nương chỉ cho hắn, khẳng định là nghiêm túc tuần tra quá, cư nhiên một chút vấn đề cũng không điều tra ra, hắn mới không tin đâu. Chính là hắn đều có thể điều tra ra sự tình, hoàng đế chẳng lẽ còn tra không ra. Hắn mới hồi kinh nhiều ít thiên, hoàng đế cũng đã đương mấy năm hoàng. Đế này chỉ có thể thuyết minh hoàng đế bên người có người nổi lên ngoại tâm, liền không biết người này là ai, tưởng ban lại là ai. Trước mắt xem ra, dường như thái tử nhất đến lợi, nhưng Yến Vương ngược lại không hoài nghi quá thái tử sẽ như vậy xuẩn. Rốt cuộc hắn đối cái này huynh trưởng còn tính hiểu biết, thái tử thận trọng, nhưng ở chính mình hoàn toàn chiếm lời tình huống, tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó hắn, huống hồ phía trước còn có hoàng đế tự cấp thái tử mở đường đâu. Thái tử làm gì ngu như vậy, lưu lại nhược điểm, tới làm Yến Vương cùng hắn phản bội vì thù a, nếu hắn thật như vậy xuẩn, sớm 800 năm trước liền đã chết. An Vương trước kia căn bản là không có đất phong, ở tại trong kinh An Vương trong phủ, nhưng lại trên thực tế không nhiều ít quyền thế, Thái tử Nhật tử cũng không tốt, nhưng lại ở không có mẫu dạng dưới sự trợ giúp, có thể thuận lợi lớn lên, trừ bỏ có An Vương chiếu cố ở ngoài, hắn bản thân cũng không phải ăn chay. Như vậy có tâm cơ có thủ đoạn Thái tử, có. Thế làm như vậy xuống sự tình sao? Dù sao Yến Vương là không tin... Trường 153 Đại sự Thời gian cấp bách, Yến Vương tìm không thấy cơ hội ra tay, dứt khoát làm tân hồ tổ chức Yến hội, đại Yến khách khứa, ngủ người nhà tự nhiên cũng ở khách khứa chi liệt. Tân hồ mới vừa thở hỗn hển một hơi, an tâm hai ngày. Nàng nguyên là tưởng chờ Yến Vương đại hôn qua đi, lại Yến khách, hiện tại lại không được đem nhật tử trước tiên. Trần phủ thật nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị thỏa đáng, lúc này, nhưng... Đem hồ mụ mụ, vương cô cô, mã cô cô ba người vội đến cơm cũng ăn không vô, rác cũng ngủ không hảo. Hương quân lần đầu tiên yến khách, tuyệt đối không thể ra bài lộ, lại còn có phải làm đến sinh động mới được. Nhưng Trần Phủ muốn cái gì không có gì. Ngay cả vừa mới chọn mua trở về hạ nhân cũng không có huấn luyện hảo, đại lượng khách khứa tới sau, nên như thế nào an trí. Hấp tấp dưới, đại gia đành phải thu nạp mười mấy đại lưu hoa sen vào phủ, tổ chức cái thưởng hạ yến, kỳ thật lúc này, hoa sen. Đã mau khai bài Đồng thời, Tân Hồ tự mình thao đao viết một cái kịch bản tử Thỉnh trong kinh nội danh gánh hát bí mật tập diễn Chỉ đợi kia một ngày Có thể bằng câu chuyện này cấp Yến hội tăng chút sáng giỏi Nhìn Tân Hồ viết ra tới Thiến nữ ưu hồn Mọi người quả thực vui mừng khôn xiết Đặc biệt là Yến vương Trong khoảng thời gian này xen lẫn trong phong nguyệt nơi Đã chán ngấy cực kỳ Thật sự là khó được nhìn thấy cảm giác mới mẻ trò hay Hảo ca Thời đại này diễn tới tới, tới lui lui chính Là kia mấy thứ, đều mau thành bản mẫu diễn, người trẻ tuổi nơi nào sẽ thích, cũng chỉ có tuổi đại mới thích, hơn nữa đại gia còn chỉ là thiên vị một ít cực vui mừng, ý đầu tốt diễn. Nhưng trải qua tân hồ cải tiến sau thiếu nữ u hồn, lại mang cho đại gia một cái chưa bao giờ nghe thấy thần kỳ chuyện xưa, nàng vứt bỏ một ít hiện đại nhân tố, đem người, quỷ, đạo trưởng, yêu đều hiện ra ở mọi người trước mắt, lại sen kẻ duy mỹ câu chuyện tình yêu, thật sự là lệnh chúng các quý nữ xem đến như si như say. Lần này tới tham gia yến hội đều là tuổi trẻ nữ tử, tuyệt đại bộ phận người là tiểu cô nương ra, nhất ái tài tử gia nhân, thần thần quái quái chuyện xưa. Mà câu chuyện này vai chính vẫn là giống nhau là tài tử gia nhân, nhưng lại bởi vì ra tăng rồi thần thoại sắc thái, mà càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cho nên, tuy rằng trần phủ phần mềm ngành phương tiện đều tương đối đơn sơ, góp đủ số giường như các màu hoa sen đều làm đại gia cấp xem nhẹ. Này một vợ diễn, hơn nửa tân hồ tỉ mỹ, phao chế, vài đạo mọi người không có ăn qua điểm tâm cùng thức ăn, lệnh sở hữu khách vừa lòng cực kỳ, mà ngủ ra cô nương ở trợ về màn đêm buông xuống, đã bị Yến Vương người tìm được cơ hội dọa nàng, cô nương này phát bệnh, hơn nữa thế tới hung hung, căn bản là không có thể khống chế được. Ở Yến Vương có tâm tuyên dương hạ, lập tức truyền ra đi. Cuối cùng, liền hoàng đế đều kinh động, phái thái y đi ngủ ra, ở Yến Vương tỉ Mỹ An bài hạ, ngủ ra sự tình tự nhiên che không được. Thái y cũng hỏi, nghi này ngủ cô nương điên rồi, điên rồi, hảo hảo người, như thế nào điên rồi? Hoàng đế kinh ngạc hỏi, thái y điếu một đống y thử túi, làm cho hoàng đế bùng bực hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn trong lòng đã nổi lên nghi tóm lại, Thái Y ý tứ chính là nói ngủ cô nương vốn là có chứng bệnh, hơn nữa rất có thể là chị không hết, sợ lại ra tộc tính bệnh. Hoàng đế mặt âm trầm, hơn nửa ngày không nói chuyện, Thái Y sau khi lui xuống, Hoàng đế phái người đi tra rõ ngủ ra. Lúc trước, Yến Vương không có tra được sự tình, Hoàng đế đương nhiên có thể tra được, cho nên đương kết quả bãi ở trước mặt khi, Hoàng đế lại tức lại hận lại hối hận, chỉ hận không được đem phía sau màn độc thủ ngủ mã phanh thay. Sau đó, ngũ chắc phi bởi vì này đường mùi nổi điên bạo khởi bị thương nạn, đi đời nhà ma. Yến vương còn không có đại hôn, chắc phi liền chết một cái. Hơn nữa, hoàng đế còn đối chính phi cùng trình chắc phi cũng nổi lên lòng nghi ngờ, tuy rằng nhiều hơn kiểm chứng không phát. Hiện cái gì vấn đề, nhưng hai vị này cũng đã bị hoàng đế sợ ghét. Vì thế, hoàng đế bồi thường tính cấp Yến vương ra tăng một người, trong nhà chân chính quyền cao chức trọng chắc phi. Này nhưng đem yến vương làm đến khí cười không được, lúc này ra tăng lục chắc phi, này tổ phụ, phụ thân, thúc phụ, cậu đám người đều là trong triều quan to. Này xuất thân có thể so chính phi cao một tầng đều không ngừng, đương cái thái tử phi đều có tư cách người, lại muốn quốc cư chắc phi vị này. Lục chắc phi, trong lòng khó chịu có thể nghĩ, ngay cả lục gia đều cực độ bất mãn, chỉ là ngại với hoàng mệnh, không thể không tùng. Không chỉ có như thế, kia chính phi trong nhà Trong lòng càng là ngủ vị tạp trần Chỉ hận không được đi mắng hoàng đế một đốn Hoàng đế như vậy một làm Đồng thời cũng cấp yến vương hậu viện Trôn xuống cực đại mầm tai họa Ngủ ra sự tình, nhân bị hoàng đế ấn xuống Cảm kích giả cực nhỏ Hơn nữa hoàng đế cũng không dáng tội với ngủ ra Nhưng ngủ ra lại rất minh bạch Chính, mình này nhất tộc Đã không có cái gì hảo đường sống Tiếp theo, ngủ ra lão thái thái nhân Thương tâm hai cái cháu gái chết cũng đi theo đi, ngủ ra sở hữu làm quan con cháu nhóm, toàn bộ nhân dự đào hiếu mà từ quan, hơn nữa thật mau liền đỡ quan về quê. Nếu đại ngủ ra, ngắn ngủn thời gian liền ở kinh đô tan thành mây khói. Trong kinh tuyệt đại đa số người cũng không biết ngủ ra xảy ra chuyện chân chính nguyên nhân, trong lúc nhất thời đại gia ngầm đối ngủ ra còn mang đồng tình, càng có người cảm thấy nhà bọn họ vận số năm nay không may mắn, xui xẻo tột đỉnh. Thậm chí có người còn cảm thấy qua hiếu kỳ Ngủ ra còn có thể trở lại Trên triều đình tới Nhưng tân hồ lại là trong lòng biết rõ ràng Nhân nàng một câu bộc tuyệt nói Ngủ ra liền bồi thường ba điều mạng người Lại còn có ném quang Thậm chí có khả năng Dư lại người cũng không sống được Chuyện này đối nàng đánh sâu vào tương đối lớn Thế cho nên vài thiên Nàng đều lười biến Nhất không nổi tinh thần tới Hồ mộ mộ các nàng chỉ đương nàng là mệt mỏi, chỉ lo làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không dám lấy bất luận cái gì sự tình quấy rầy nàng. rốt cuộc đánh nàng vào kinh sâu, liền không đứng đắn nghỉ ngơi quá, cũng là nên hảo hảo tĩnh dưỡng chút thời gian. nhưng đại lang lại biết tân hồ đây là tâm bệnh đâu. hiện tại tân hồ liền cùng lần đó cứu hòn đá nhỏ bọn họ giết người giống nhau phản ứng, làm hắn tâm không tự giác có điểm đâu. hắn thích nhìn đến tươi sống tân hồ, cái kia vô ưu vô lự, lại hoặc là có chuyện vì liền phát cái tính tịnh, mắng hắn một đống tân hồ, lại hoặc là tân hồ khóc một hồi đều hảo. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngủ người nhà cũng chỉ có thể trách chính bọn họ tìm đường chết. Đại lang khuyên nhủ Biết rõ chính mình ra nữ nhi có khả năng là người điên, còn dám hướng yến vương phủ đưa. Này nếu là đám người vào yến vương phủ lại phát tác, chỉ sợ kết cục thảm hại hơn. Tân hồ sâu kiến nhìn hắn vài lần, mới có khí vô lực nói, ta biết, nhưng tâm lý luôn là không dễ chịu. Đạo. Lý này nàng đương nhiên hiểu lạc, nhưng ngủ người nhà lại bởi vì nàng rơi vào như thế kết cục, nàng trong lòng sao có thể hoàn toàn không cảm giác a Muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi, giải sầu. Đại lang hỏi, chỉ chờ Yến Vương đại hôn sau, hắn liền không có gì công vụ nhưng làm, có thời gian bồi tân hồ. Tân hồ lắc đầu, một chút hứng thú cũng không có. Nàng thật minh bạch Yến Vương đại hôn sau, nàng cùng Đại lang phải chọn ngày mau chóng thành hôn. Hai người bọn họ nên chuẩn bị đồ vật, nên... Làm sự tình cũng không ít đâu Không có trưởng bối lo liệu Sự tình gì đều đến chính bọn họ tự tay làm lấy Nơi nào còn có thời gian đi ngoạn nhạc à Mấy ngày nay Hồ Mụ Mụ đã bắt đầu cùng Vương Cô Cô Mã Cô Cô xuống tay một ít hôm lễ sự tình Liền sợ đến lúc đó Có loại nào chuẩn bị đến không chu toàn Tân Hồ đều minh bạch sự tình Đại lang tự nhiên cũng minh bạch Nhưng cơ hội này Đại lang hỏi Chúng ta vẫn là nhanh lên chọn cái nhật tử Đem sự tình làm đi hai người như vậy mỗi ngày hỗn cũng không phải chuyện này như à Tân Hồ nhìn hắn một cái thu thập hảo cảm xúc chính xác hỏi ngươi thật chờ mong chúng ta hôn sự sao đương nhiên rồi Đại lang không chút do dự gật đầu kỳ thật phía trước hắn do dự lại không phải ghét bỏ Tân Hồ là cái thôn cô mà là hắn bởi vì hắn minh bạch Tân Hồ là cái có chủ kiến người việc này hắn một cái nói không tính Nhưng là, khi đó hắn ở do dự, cũng có một bộ phận nguyên nhân là, trong lòng đối Tân Hồ cũng không có nhiều ít tình yêu nam nữ. Rốt cuộc ở bọn họ tách ra thời điểm, Tân Hồ vẫn là cái không nảy nở tiểu cô nương. Ở hắn trong trí nhớ, Tân Hồ chính là cái tiểu nha đầu. Hắn lại sao có thể đối cái tiểu nha đầu có cái gì kiều diễm tâm tư đâu. Thế cho nên hắn thường xuyên quên, cái này tiểu nha đầu là hắn cho chính mình tuyển vị hôn thiêng. Nhưng trải qua một đoạn này thời gian ở trung, hắn Minh Bạch Tân Hồ trưởng thành, đã tới rồi thích hôn tuổi, hơn nữa hắn thậm chí còn phát hiện chính mình nhìn trang phục lộng lẫy hoa phục Tân, hồ tim đập sẽ nhanh hơn, sẽ miệng khô lưỡi khô, ban đêm cũng sẽ làm cái loại này mộng. Loại này nhất nguyên thủy xúc động, làm hắn Minh Bạch, đây mới là tình yêu nam nữ, không phải huynh mùi chi tình, hơn nữa hắn cũng Minh Bạch kỳ thật hắn vẫn là mang thích Tân Hồ. Nga, ngươi thật sự thích ta sao? Nam nhân thích nữ nhân thích Tân Hồ tò mò truy vấn nói, nàng ở hiện đại khi đã từng gặp qua một ít miễn cưỡng thấu cùng ở bên nhau hôn nhân đều không ngoại lệ, không cái hảo xong việc. Cho nên, khi đó, nàng mới không dám tạm chấp nhận vì kết hôn mà kết hôn mà là vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia, có thể làm nàng nguyện ý lấy cả đời đương tiền đặt cược nam nhân. Nhưng hiện tại, nàng đối Đại Lang cũng còn không có sinh ra mạnh liệt tình yêu. Nhưng đối với cùng Đại Lang thành thân, nàng lại cũng không bài xích. Bởi vì nàng đã qua một lòng chỉ hy vọng xa vời oanh oanh liệt liệt tình yêu tuổi tác Nàng sẽ đi suy tính rất nhiều chuyện Nếu đem hiện đại tuổi tác cũng coi như đi lên nói Nàng đều mau 40 tuổi 40 tuổi nữ nhân còn có thể một lòng chỉ vì tìm kiếm tình yêu sao Xem những cái đó nữ minh tinh Còn không đều là vội vàng chọn một kẻ có tiền gả cho A Cho nên hiện tại nàng muốn bất quá là một phần bình đạm cảm tình Một phần củi gạo mắm muối hôn nhân Mà Đại lang thực hiển nhiên là cái cực chọn người thích hợp Hơn nữa bọn họ còn có sống tương tự lẫn nhau Cộng đồng sinh hoạt nhiều năm trải qua Này tình phân có thể làm bọn hắn ở Trung Linh càng thêm tự tại Ngươi hiểu Biết ta quá khứ, ta biết ngươi quá khứ Cho nhau chi gian liền trật vật nhất bộ dáng cũng gặp qua Ngươi cũng không sợ ta sẽ thương tổn ngươi Ta cũng không sợ ngươi sẽ thật xin lỗi ta Đại Lang bị nàng như vậy trắng ra nói, cấp làm cho mặt đều đỏ. Chỉ vào nàng hà giọng, quát, ngươi nói như thế nào loại này lời nói a, màu nhỏ giọng điểm, cũng đừng làm cho người ngoài nghe thấy được. Nói xong còn nhìn đông nhìn tây, sợ có người ở phụ cận, người lại lặng lẽ tới gần nàng. Cực Tiểu Thanh nói, thích a. Tân Hồ còn tưởng rằng đời này đều nghe không được hắn thổ lộ, không nghĩ tới ra hỏa này cũng có thông suốt thời điểm, nhìn nhìn lại hắn một bộ tiểu tức phù bộ dáng, dường như chính mình là cái bức hôn vô lại dường như, Tân Hồ phục một tiếng cười ha ha, này cười, lại đem Đại Lang làm đến quê quá hóa khùng, hắc đỏ mặt, quát, ngươi nữ nhân này, như thế nào cái dạng này a? ta bộ dáng gì a? ngươi vừa rồi đều nói thích ta, Tân Hồ cố ý đầu hắn, Đại Lang nhìn nàng, mặt đỏ như máu, hương. Nửa ngày nói không nên lời một chữ tới, vương tây tưởng sợ sợ nàng cuối cùng là không dám, cuối cùng chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, xoay người đi rồi, đi lên còn ném một câu cho nàng ta đi gọi người chọn ngày tử. Ngày thứ ba, Đại lang hưng phấn nói, 9 tháng sơ 10, 9 tháng 21 đều là ngày lành, lại sau này cũng chỉ có thể tới 10 tháng đế. Tân Hồ bấm tay tính toán, nếu là 9 tháng sơ 10, chẳng phải là không đến một tháng, quá đuổi điểm, liền 9 tháng 21 đều cảm thấy. Quá nóng nảy chút, hồ mụ mụ các nàng ba người, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, cảm thấy mọi thứ không đầy đủ, vẫn là đến nhiều cho các nàng một chút thời gian làm chuẩn bị. Tân hộ chính mình xuyên áo cưới, lễ bộ sẽ đưa lại đây, mặt khác cũng đến chính mình chuẩn bị, đại Lang xuyên tân Lang trang, còn không có bắt đầu làm. Bình nhi, đại bảo, A mau cũng đến lại nhiều tài mấy thân bộ đồ mới, chỉ là đại gia muốn xuyên y phục, liền phải đem các thợ theo vội vận, còn miễn bàn những cái đó khăn. Trải giường chăng linh tinh, tuy rằng tà phu nhân Tú Trang đã đem mặt khác sống toàn dừng lại, chuyên môn cho bọn hắn ra phục vụ. Cần phải chuẩn bị đồ vật thật sự là quá nhiều, tà phu nhân đều đi theo lo lắng. Đại lang là hy vọng càng sớm thành thân càng tốt, huống hộ vị hôn phu thê mỗi ngày cùng nhau, cũng sẽ trọc một nhàng thoại. Tuy rằng nhà bọn họ tình huống đặc thù, nhưng tổng cũng không chịu nổi một ít ra vẻ đạo mạo giả học cứu, nói đông nói tây Người như thế nào không nói lời nào? Không. Nghĩ gã?" Đại Lang hỏi, hắn đợi nửa ngày đều không thấy Tân Hồ quyết định kia một ngày, chính là không nghĩ gã. Tân Hồ nhướng mày nghiêng nghiêng nhìn hắn vài lần, đáp: "Thật không gã a, lại không gã ngươi liền thành gã không ra gái lỡ thì lập." Đại Lang lặng lẽ nói: "Lăng, gái lỡ thì liền gái lỡ thì, quan ngươi đánh rắm." Tân Hồ mắng: lúc này nàng cỡ nào hy vọng bên người vừa đổ tuổi nam tử nhiều cho nàng lộng vài vị nam phối ra chàng nàng còn có thể nói nhìn trung ai khí khí đại lang thật sự là nàng lớn như vậy tiếp xúc đến nam tử tuy nhiều nhưng trẻ tuổi nam tử lại thật sự quá ít trừ bỏ đại lang ở ngoài rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai cùng nàng thân phận tuổi xứng đôi đại lang cũng không tức giận cười nói ngươi không vội ta lại nóng nảy Nói kia ánh mắt không tự giác liền ngắm đến tân hồ bộ ngực cùng môi đỏ thượng Nam nhân một khi đối nữ nhân có xúc động Tự nhiên liền rất tưởng nhanh lên theo vì đã có Huống hồ hắn cùng tân hồ quan hệ vẫn là danh Chính ngôn thuận không cần khắc chế Tân hồ đầu óc nguyên bản vẫn là thiên mã hành không loạn nghĩ chờ phục hồi tinh thần lại khi mới nhìn đến Đại Lan lửa nóng sâu thẳm ánh mắt Kia ánh mắt bao hàm ý vị Lệ nàng cái này nguyên bản không nói qua luyến ái người đều nháy mắt liền minh bạch Nàng mặt già phát sốt, không tự giác giật giật thân mình, lúc này nàng mới chân chính minh bạch trước mắt ra hỏa này chính là đầu sói đói. Nàng còn ở suy xét hai người quá thục, có thể hay không không? Hảo súng tay vấn đề này, nhưng Đại lang hiển nhiên nhân vật thay đổi đến so nàng mau. Khó được nhìn thấy tân hồ mặt đỏ, này hàm kiệu mang xấu hổ tiểu nữ nhi bộ dán lên Đại lang thần chí nháy mắt hỏng mất. Rờ khắc này, hắn chỉ nghĩ đem nữ nhân này ôm vào trong lòng ngực, đại lang tay tùy tâm động quên quá thân mình, một phen ôm Tân Hồ, một cổ nụm liệt nam nhân hơi thở tới gần, kia rộn rập hô hấp nháy mắt liền dừng ở nàng bên tai. Tân Hồ bị năng toàn thân nhũn ra, trong đầu trống rỗng. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, đường ấm áp môi tiếp xúc nháy mắt, đại lang hô hấp càng thêm rộn rập, mãnh liệt xúc động cơ hồ mau làm hắn cầm giữ không được chính mình. Đại ca, đại ca. Đại bảo lớn giọng rất xa truyền đến, lệnh hai người kinh hãi. Đại lang vội vàng bung ra tân hồ, chỉnh một phen sim y ngồi vào tân hồ đối diện đi, thuận tay nâng chung trà lên, rót một ly lãnh trà đi xuống, nước lạnh nhập bụng, cuối cùng làm hắn xôn xao máu tươi hơi chút an tĩnh lại. Tân hồ nhặt lên bên cạnh, bàn quạt tròn tre quốc phát sốt nửa bên mặt, hai người làm bộ chấn tĩnh chờ đại bảo lại đây. Ai ra, đại ca, nơi nơi tìm ngươi đâu? Ngươi còn có nhàn công phu cùng đại tỷ ở bên nhau dùng trà nói chuyện phím, đại bảo mấy bước to liền chạy tới, tùy tiện nói, hắn hoàn toàn không có phát hiện trước mắt hai người vừa rồi đang làm gì, đại Lang lại tức lại thẹn, hận không thể đánh đại bảo mấy bàn tay, lại giả vờ chấn định nói chuyện gì, đại bảo lại không kịp nói cái gì, trực tiếp kéo hắn, nói, đi mau, đi mau. Đại Lang bị hắn kéo cái lão đảo, hai người một trận gió dường như đi rồi, rất xa Tân Hồ còn nghe thấy Đại Bảo nói, đại ca, ngươi ngồi dùng trà đều thật nhiệt sao, thời tiết này như thế nào còn bất biến lạnh. Tân Hồ vỗ về chính mình nóng lên mặt, không nhìn được mà bật cười, trong lúc nhất thời cư nhiên có chút mờ mịt. Nàng còn làm không rõ, nàng cùng Đại Lang như thế nào đột nhiên, liền có tình yêu nam nữ. Nàng nghĩ lại, chính mình hai đời làm người, thêm lên sung sướng bốn mươi. Tuổi, cư nhiên bị Đại lang như vậy dễ như trở bàn tay liền bắt lấy, thật sự là mặt già phát sốt, rất có chút ngượng ngùng. Đại bảo bọn họ đến kinh sâu, vẫn lung bận rộn thật. Tạ Đại công tử vội vàng dẫn bọn hắn đi ra ngoài xả giao, ngoạn nhạc. Cần phải muốn ở trong thời gian ngắn nhất, làm cho bọn họ quen thuộc kinh thành, quen thuộc một ít nên sẽ xả giao hoạt động. Nếu không, Đại lang cùng Tân Hồ hôn lễ khi bọn họ sẽ không tiếp đại khách nhân, liền sẽ nháo ra chê cười. Cho nên hắn đến ở Trong khoảng thời gian ngắn Làm Bình Nhi, Đại Bảo, A Mau Thậm chí hòn đá nhỏ đều sinh động lên Cũng may bốn người này Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ đã có công danh Đúng là khí phách hăng hái phiên phiên thiếu niên lang Rất là hấp dẫn một ít thiếu nữ ánh mắt Mà Đại Bảo cùng A Mau Tuy rằng mới 11-12 tuổi Nhưng lại bởi vì đánh tiểu tập võ So cùng tuổi các tiểu thiếu niên Muốn cao hơn một đầu nửa đầu Có vẻ thân thể phá lệ cường tráng Hơn nữa hai người lại có hồ mộ mụ đánh tiểu liền. Bắt đầu giáo cụ quy lễ nghi, bởi vậy, huynh đệ mấy người vừa xuất hiện ở đại ra trước mắt, liền lệnh những cái đó lén đế còn đối tân hồ nhiều có phê bình kính đáo người, rất là bồi phục nàng. Rốt cuộc này ba cái đề đề, có thể xem như tân hồ một tay lôi kéo đại. Một cái hài tử, có thể giáo dưỡng ba cái hài tử tới, khó trách đảm đương nội hoàng đế cho nàng khen ngợi. Tam huynh đệ các vị thiên thu, Bình Nhi tuy rằng không tính cỡ nào tốn tú, Ngũ quan hơi hiện bình phàm điểm, Nhưng lại dáng người. Đỉnh bạc, đại bảo mày rậm mắt to, Rất có lưng hùng vai gấu chi khí, A Mao lại là một bộ sam sam tiểu thư sinh bộ dáng. Bọn họ ba người, Cùng đại Lang liền không có một chút chỗ tương tự. Mấu chốt là A Mao cùng đại bảo vẫn là song bào thai. Bởi vì hai người tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ, Dứt khoát khiến cho hai người bọn họ cùng nhau ăn sinh nhật. Vô luận là dáng người vẫn là bồ dạng. Bốn người thật tìm không ra địa phương nào tương tự. Tuy nói rồng sinh chín con đều sẽ cắt có bất đồng, nhưng bọn hắn bốn người cũng kém đến quá xa. Nơi nào nhìn ra được tới bọn họ là thân huynh đệ. Vì cái gì trần ra bốn huynh đệ lớn lên hoàn toàn không giống, có phải hay không thân huynh đệ? Loại này lời nói tự nhiên liền có người đàm luận. Có cách nghĩ như vậy người không ít, nhưng đại gia tạm thời cũng chỉ có thể ngầm đàm luận. Ai cũng ngượng ngùng, trực tiếp lấy lời này tới hỏi bọn hắn. Thẳng đến Giang Đại Sơn gửi đã trở lại một phong thơ. Tân Hồ biến thành thuộc nhàn hương quân sự, tự nhiên. Sẽ nói cho hắn, hơn nữa Tân Hồ cùng Đại Lang cũng sắp thành hôn. Hắn cái này duy nhất thân thích trưởng bối, nguyên bản là nên tới tham gia. Nhưng thân là thủ tướng, hắn tự nhiên không thể vô cớ hồi kinh. Ngay cả Tà Xu Nhi cũng không hảo kéo mang thai thân mình trở về chúc mừng Tân Hồ. Nhưng là Giang Đại Sơn vẫn luôn không có từ bỏ vì tưởng đại nhân báo thù cùng khôi phục thanh danh. Trong khoảng thời gian này vừa lúc có tin tức, trên thực tế, hắn cũng đã sớm cùng Yến Vương cùng tạ đại nhân. Nhắc tới quá việc này, nhưng đại gia vẫn luôn đằng không ra tay tới làm, lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Cấp tạ đại nhân truyền tin người là tạ Xu Nhi mang đi tâm phúc hạ nhân, Giang Đại. Giang đại độc thân một người ra roi thúc ngựa vào kinh Phía sau mang theo xe ngựa lễ vật Giang nhị cùng tạ phong ước chừng đã muộn 10 ngày mới vào kinh Cầm Giang đại sơn tiên cùng mang trở về một cái thẻ bại Yến vương cùng tạ đại nhân đều sắc mặt trầm trọng Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Giang đại sơn cơ nhiên thật đúng là cha ra chuyện này tới Kia trạng náo động trung Chết quan viên cũng không ít Cha đều cha không ra Hún hồ tưởng đại nhân tính không nhiều lắm nổi danh đại quan. An Khánh Đế đánh thắng chiến, như nguyện kéo súng chính mình chất nhi hoàng đế, bước lên đế vị. Mà lúc trước dẫn phát rồi trận chiến tranh này nào đó người, lại một đường tan tác, cuối cùng chỉ phải thiên cư một góc, cải trang giả dạng ẩn nấp đi lên. Giang Đại Sơn đương thủ tướng lúc sau, tự, nhưng muốn đài thêm chỉnh đốn biên quan, cẩn thận kiểm tra thanh toán, liền sợ có đề xót Giang Tế hoặc ẩn nấp xuống dưới hậu hoạn. Hắn này một cha, quả nhiên liền có thu hoạch, những người đó hành tung liền lậu ra tới, nơi nào còn tàng được. Trong đó liền có một cổ người, lúc trước chính là đã chịu phế đế đương chịu, quyền cao chức trọng mã đại nhân sai sử. Vị này mã đại nhân tổ tiên cũng là vị đại nhân vật, năm đó từng tùy chương ra cùng nhau đánh quá giang sơn, sau lại mã ra thành công. Chuyển hình, bỏ võ từ văn, kinh doanh mấy thế hệ sau, mã ra liền chính thức thành quan văn thế gia nhưng vẫn luôn quan chức cũng không quá cao. Ai cũng không biết hắn bao lâu nổi lên cước giang sơn tâm. Dù sao lúc ấy ở trong kinh, hắn quyền cao chức trọng, lại cực đến phế đế tín nhiệm. Không ra mấy năm thời gian, trong triều liền có một nửa đại thần bị đổi thành hắn đề bạc người. Hắn cơ hồ đều thành thiên tử người phát ngôn, đem cái chương ra thiên hạ làm cho chướng khí mù mịt. Mà An Khánh, đế cũng đúng là đánh thanh cư sườn cờ hiệu, khởi sự mà ra một hệ, ở An Khánh Đế thường vị khi, đã bị toàn diện giữa sạch, bởi vì lúc ấy chính là Mã ra phái binh mã tư người đuổi giết Yến Vương mẫu tử ba người. Nếu không phải bởi vì Giang Đại Sơn mấy người ra tay cứu giúp, nói không chừng liền không có hiện tại Yến Vương, thậm chí liền An Khánh Đế đô không nhất định có thể bắt lấy đế vị đâu. Nhưng là, Yến Vương mẫu thân cùng đệ đệ lại là đương trường bỏ mạng, cấp lúc ấy tuổi còn không lớn Yến. Vương, để lại cực kỳ khắc sâu hẳn ý, cho nên, mã ra một hệ bị bọn họ phụ tử hai người cơ hội sát sạch sẽ. Đương nhiên, cá lọt lưới cũng không có khả năng không có. Mã thị một hệ ở An Vương Thế Đại Khi, đã tự biết Đại Thế đã mất, liền hộ tống vài vị dòng chính con cháu ẩn nấp ở biên quan, tưởng tìm kiếm cơ hội trốn chạy. Mà Giang Đại Sơn tìm hiểu nguồn gốc, còn tìm tới rồi đã từng cùng mã thị một hệ quan hệ cực thần bí một người quan viên. Người này chính là Bắc Thuận Phủ Chi Phủ, chính tứ phẩm, Dương Đại Nhân. Dương Đại Nhân ở phế đế khi chỉ nhậm chính lục phẩm thông phán, nhưng nội loạn khi, bởi vì Bắc Thuận Phủ không có gặp tai họa, hơn nữa bản thân liền thuộc về tương đối giàu có địa phương, đã chịu ảnh hưởng không tính rất lớn thậm chí Dương Đại Nhân phía trên vài tên quan viên đều đã chết, liền thừa hắn đau khổ chống đỡ, cư nhiên có thể bảo toàn Bắc Thuận Phủ, sau An Vương tới khi, liền ủy nhiệm hắn tạm thời quản lý Bắc Thuận Phủ, sự bá tánh có thể bình thường độ nhật. Bởi vậy, An Khánh Đế kế vị sau, còn từng người khen hắn, sau lại càng trực tiếp thăng hắn vì Bắc Thuận Phủ tri phủ, hắn lập tức liền từ lục phẩm lên tới tứ phẩm, tính lên, hắn đương tri phủ có 3 năm cũng nên lại muốn thăng quan, Tuy rằng hắn che giấu đến sâu đậm, nhưng Giang Đại Sơn lại cảm thấy hắn khẳng định là mã thị một hệ nhân vật, bởi vì trong lúc vô tình biết được lúc trước đuổi giết hắn đặng cường, cư nhiên cùng Dương Đại Nhân có quải công thân thích quan hệ. Đương nhiên, đơn này điểm là vô pháp. Phán định Dương Đại Nhân chính là mã thị một hệ người, bởi vậy, hắn thỉnh cầu yến vương lén ra tay điều tra việc này. Chương 155 chuyện tốt yến vương người lặng yên không một tiếng động tới rồi bắt thuận phủ, quả nhiên thật mau liền tra ra chút vấn đề tới. Xác định dương đại nhân thật đúng là mã thị một hệ người. Hơn nữa lúc trước chính là hắn sấn lộn sồn tay, xử lý chi phủ trợ phẩm cấp so với hắn cao, lại không phải bọn họ này một hệ quan viên, tưởng đem bắt thuận phủ thuận lợi giao cho. Mã thị một hệ trong tay, chỉ tiếc hắn chờ tới lại là an vương, vì thế ra hỏa này mặt không đổi sắc. Liên Thuận tay đem bắt thuận phụ giao cho An Vương, không thể không nói, hắn thật đúng là một nhân tài, hơn nữa, hắn còn thật mau liền thu thập rất mặt khác đồng loại, đem chính mình thí ba cổ sắc đến sạch sẽ, hơn nữa thật mau liền đạt được An Vương tín nhiệm. An Vương quả nhiên không có hoài nghi hắn, cư nhiên cho hắn quan thăng nhị cấp, thật sự làm hắn trong lòng trộm vui vẻ hảo một thời gian. Chỉ tiếc, Giang Đại Sơn nhưng vẫn không có từ bỏ cha giết hại tưởng đại nhân phía sau màn người, cho nên Cuối cùng vẫn là đem hắn đào ra. Cũng không biết, tới rồi hiện tại, hắn có hay không hối hận lúc trước quyết định, nếu hắn lúc ấy không như vậy lòng tham, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng, một lần nữa sinh hoạt. Nếu làm như vậy, Giang Đại Sơn chỉ sợ suốt cuộc đời, đều không thể tra được hắn trên đầu tới. Đến tận đây, A mau thân phận có thể khôi phục, bởi vì này phụ chết cũng coi như là vì bá tánh, lại là phản tặc làm hại, hoàng đế bàn tay vung lên, cấp A mau một đống ban thưởng, bao gồm trong kinh một chỗ cùng Trần Phụ liền nhau tòa nhà, 50 mẫu ruộng tốt, vàng bạc châu báu, giấy và bút mực trợ, cộng thêm tiếng quốc tử dám đi học danh ngạch, chỉ chờ hắn thi đậu là có thể làm quan có thể nói tiền đồ một mảnh quang minh. Hòn đá nhỏ cùng Bình Nhi đều đã là tú tài, bọn họ có thể đi chính quy con đường tiến vào quốc tử dám đọc sách, liền thừa đại bảo một cái cũng không hảo an bài, Nhân Tân Hồ cùng Đại Lang nuôi lớn A Mao, cũng là có công lao, cho nên hoàng đế dứt khoát cho Trần ra một cái ân điển, làm đại bảo cũng đi theo A Mao cùng nhau tiến quốc tử giám đi học. Như thế, Trần ra tam huynh đệ liền toàn bộ vào quốc tử giám, nhưng đem thật nhiều người hâm mộ đến chảy dòng nước miếng. Quốc tử giám đi học danh ngạch cũng là có nhất định hạn chế, không phải người tưởng tiến là có thể tiến. A Mao khôi phục vốn dĩ họ, sửa tên kêu tưởng minh viễn. Nhưng nhân, Này từ nhỏ từ Tân Hồ mang đại, tưởng ra lại đã tìm không thấy bất luận kẻ nào, căn bản là không có người tiếp nhận quản hắn, cho nên hắn tạm thời còn ở tại Trần Phủ. Bực này vinh quang, không lệnh A Mao cảm thấy vui vẻ, ngược lại tự nhiên không vui đi lên. Tân Hồ cùng Đại Lang giúp đỡ hắn thu thập hảo Tân Tưởng Phủ, đem hắn được đến đồ vật đeo thu hảo, lại vội vàng đi xử lý dụng đất chờ sự, vội cái chết khiếp. Chờ này đó làm xong, đại ra mới phát hiện A Mao trên mặt một chút tươi cười cũng không có thậm chí bất quá mấy ngày công phu hắn lại rõ ràng gầy ốm. A mau có cái gì tâm sự sao? Tân hồ cẩn thận hỏi. A mau nhìn nàng muốn khóc lại không dám khóc. Mỗi người đều ở hâm mộ hắn nhưng hắn lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ Tân hồ cùng Đại Lang không hề quản hắn cũng hài sợ một mình một người ở tại kia tòa trong nhà. Đừng sợ có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Tân hồ trong lòng trầm xuống sợ đứa nhỏ này nhớ tới gia tộc thảm sự. Đại tỷ, ta hiện tại có thể hay không còn ở nơi? Này, A-Mao cẩn thận hỏi. Hắn thật sự không nghĩ rời đi đại ra, một mình một người đi qua Nhật tử. Ngươi chỉ cần tưởng ở nơi này, liền trụ A. Ta đây về sau cũng ở nơi này, được không? A-Mao lại hỏi. Ai ra, ngươi nghĩ đến bao lâu liền trụ đến bao lâu? Chẳng lẽ, ngươi hiện tại khôi phục họ tưởng, liền cùng chúng ta không quan hệ sao? Được rồi, được rồi, đừng lo lắng. Trước kia chúng ta như thế nào quá nhật tử, sau này còn giống nhau. Tân hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng minh bạch hắn. Khúc mắt, vội vàng chấn an hắn. Thật sự, thật tốt quá. a mau tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới, đôi mắt đều sáng. Hảo, mau ăn cái gì đi, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi làm đâu. Ngươi nói ngươi cũng thật lạ, về sau đừng đem sự đặt ở trong lòng. Ta đem ngươi từ cái xe đái dầm tiểu thí hài tử mang đại cũng không dễ dàng đâu. Như thế nào bỏ được đem ngươi tiễn đi nha." Tân Hồ cười nói. A Mao trong miệng nhét đầy đồ ăn, bị nàng lời này làm cho mặt đỏ lên, sặc đến kinh thiên động địa khụ lên, ngượng ngùng nói, "Đại tỷ, ngươi nói cái gì đâu?" Đại Bảo lại ở một bên cười ha ha nói, "Ngươi trước kia còn đái dầm a, xấu hổ không xấu hổ a." A Mao tức giận đến cho hắn một quyền, Tân Hồ nhìn Đại Bảo cũng tới một câu, "Ngươi không cũng giống nhau a, đều là cởi trùng tiểu Mao đầu, bị ta lôi kéo đại đâu." Đại bảo đại, nháy mắt cũng đỏ mặt, cùng a mau hi hi ha ha chạy ra. Ai ra, thật là, tiểu thí hài tử cũng đều trưởng thành đâu. Nhớ trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy đại bảo, trắng trẻo mập. Mặt tiểu ra hỏa, còn bao tả đâu? Trong nháy mắt, liền lớn như vậy. Tân Hồ cảm thán nói cũng không phải lạ, khi đó Bình Nhi cũng như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy nói 6 tuổi, so nhân ra 4 tuổi hài tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu nhưng hiện tại hắn cũng trường như vậy cao vóc dáng a Đại lang cũng cảm thán nói kỳ thật hắn còn tưởng nói tân hồ trước kia cũng giống nhau lại hắt lại gầy, nhìn đến ăn liền hận không thể chảy nước miếng, hiện tại cư nhiên cũng trưởng thành một cái xinh đẹp đại cô Nương, đối với tưởng Minh Viễn như cũ ở tại Trần Phủ Sự không ai nói cái gì Hắn giáo dưỡng học thức đều không tồi Chứng minh Tân Hồ cùng Đại lang đem hắn giáo dục rất khá Nói nữa Xin ân không kịp dưỡng ân đại Tân Hồ bọn họ từ hắn 3 tuổi dưỡng khởi Dưỡng mau 10 năm Đương thân huynh đệ giống nhau dưỡng Bọn họ người một nhà thân mật Như cũ cùng nhau sinh hoạt Cũng không tới phiên người ngoài nói cái gì lời nói Tưởng Minh Viễn một chuyện Cũng lệnh rất nhiều ám bên trong xem thường Tân Hồ cùng Đại lang người Đối hai người bọn họ cảm quan biến khá hơn nhiều Mọi người đều đến thừa nhận, bản thân chính là hài tử Tân Hồ cùng Đại lang có thể nuôi lớn một cái cùng chính mình hoàn toàn vô quan hệ ba tuổi hài tử, hơn nữa giáo dưỡng đến còn thật không tội, thật là kiện thực không dễ dàng sự tình. Tưởng ra sự tình cũng coi như không thường cái gì đại sự, không có khiến cho đại ra bao lâu chú ý, mà dương đại nhân tắc bị bí mật áp vào kinh. Nhưng cũng bởi vì Yến Vương hôn lễ mà chậm lại hậu thẩm, tạm thời bị hoàng đế an bài người thủ, giam giữ đi lên. Chỉ trừ Yến Vương đại hôn sau Lại nghiêm thêm thẩm tra Để tra ra mặt khác che giấu mã thị đồng đảng 8 tháng 20 là Yến Vương ngày đại hôn Sáng sớm Cơ hội sở hữu kinh quang gia quyến Liền toàn bộ đi uống rượu mừng Tân hộ tuy rằng là cái thấp kém nhất hương quân Lại cũng vẫn là được đến Yến Vương phủ Một tịch chi vị Cùng nàng cùng nhau Có tạ phu nhân Vài vị tôn thất nữ thành viên An Khánh Triệu tôn thất Nhân số cực nhỏ Hơn nữa mỗi người đều không được thế Điều thấp liền tượng không tồn tại dường như Cũng chỉ có loại này yêu cầu Bọn họ xung trường hợp thời điểm Mới có thể ra tới lộ cái đầu Bởi vậy cùng bọn họ quen biết Đại quan quý nhân ra nữ quyến cũng cực nhỏ Ngược lại tà phu nhân cùng tân hồ Cùng bọn họ còn càng thục một ít Đại gia cùng đi thái tử phi Ngồi ở cùng nhau Có một câu không một câu tán gẫu Ăn điểm tâm, uống nước trà Chậm rãi tiêu khiển Chờ đợi vương phi cùng hai vị Chắc phi vào cửa Yến Vương tuy rằng khó chịu hoàng đế cho hắn chỉ ba nữ nhân, nhưng đại hôn hôm nay, vẫn là làm bộ làm tịch đi chính phi trong nhà đón dâu đi. Thái tử phi địa vị cao cả, hơn nữa lại có thai, tự nhiên lười nhát, chưa nói nói mấy câu, liền tiếng nội thất đi nghỉ ngơi. Tà phu nhân, tân hồ lại không thể không bồi các vị công chúa, quận chúa ngồi gắn gượng, thật sự là nhạm chán cực kỳ. Tân hồ bản thân liền không quá thiện trường xã giao đề tài, tà phu nhân lại bác diện linh lung cũng chơi không chuyển trường hợp này, cho nên đến sau lại, đại gia tất cả tại trầm mặc Tân Hồ chỉ phải không ngừng uống trà thủy, ăn chút tiểu điểm tâm, cho chính mình nâng cao tinh thần, để ngừa chính mình ngủ qua đi. Ở liên tục đi phương tiện hai lần lúc sau, Tân Hồ nhìn trên bàn nước trà điểm tâm, không còn có hứng thú. Bởi vì người khác, cư nhiên có thể chịu đựng, cái gọi là uống trà thủy, bất quá là dính dính môi mà thôi, mà điểm tâm càng là tượng trưng tính nếm một ngụm mà thôi. Nhân, Ra trên cơ bản không ăn không uống, đương nhiên không cần phương tiện, cho nên tân hồ liền tưởng cái gì loài giống nhau, thật sự là lệnh người ghé mắt, làm đến nàng chính mình đều ngượng ngùng. Nàng chỉ ước gì, hôn lễ nhanh lên kết thúc hảo về nhà đi nghỉ ngơi. Thân vương hôn lễ, nhiều quy củ như lông châu, làm đến mọi người mỏi mệt bất kham, cố tình còn phải ở một bên thấu thú. Mấu chốt là, hôm nay tiếng yến vương phủ vẫn là nghiêm nghị chắc phi, tổng cộng có ba người, xem náo nhiệt người, còn phải cái này sân chạy đến cái kia sân đâu, tuy rằng đại gia không dám bên ngoài thượng, nói ai của hội môn nhiều, nhưng cũng không ngại ngại nhân gia nhìn xem a tân hồ không thể không thế vì kia chính phi ấm ức, cùng chắc phi cùng một ngày vào cửa, đã thật mất mặt, cố tình nàng của hội môn còn so ra kém chắc phi, liền tính yến vương cho nàng thể diện, đi nghênh thú nàng, nhưng tưởng tượng đến hậu viện còn có hai vị chắc phi, đi theo nàng góp chân vào cửa, nàng liền không khả năng cao hứng đến, lên, Hơn nữa, tuy rằng tân hôn đêm, Yến Vương khẳng định lưu tại chính viện, nhưng nhiều nhất ba ngày, Yến Vương liền phải đi bồi hai vị chắt Phi. Như vậy hôn nhân, là cái nữ nhân đều không hài lòng a, nhưng là nàng lại không thể phản kháng, còn phải muốn giả bộ một bộ vui vẻ bộ dáng tới. Cho nên, mọi người nhìn thấy Yến Vương Phi, thân hình gầy ốm, tuy rằng vẫn luôn cúi đầu, giả thẹn thông dạng, nhưng lại tượng cái rối gỗ giường như, Yến Vương tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai người miễn cưỡng hoàn thành nên có trình tự. Mọi người cũng không dám nháo động phòng, thậm chí liền kia chuyên môn chiếu cố tân phòng hỉ mụ mụ nhóm, cũng thật mau liền lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại Yến Vương cùng Yến Vương Phi không lời gì để nói. Thật vất vả chờ đến có thể ngồi vào vị trí uống rượu đồ ăn, tân hồ đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nhưng này đồ ăn cũng lạnh hơn phân nữa, tân hồ cũng không có muốn ăn, cùng mọi người giả tanh tanh rủi rủi chiếc đũa, liền cái vị cũng chưa nếm rõ. Dạng liền xong việc Về nhà sau, tân hồ một phen liền xả đầy đầu vật phẩm trang sức cùng kia phức tạp lễ phục, trực tiếp ở chung y bên ngoài khoác kiện quần áo, liền khoác tóc, bắt đầu ăn nóng hầm hập thang thang thủy thủy. Đại lang cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu, hai người tưởng thi đấu dường như ăn canh, lại ăn cháo, còn không nghĩ buông chiếc đũa. Các ngươi không phải đi tham gia Yến Vương thì Yến sao? Như thế nào liền cơm cũng chưa ăn cơm? Đại Bảo khó hiểu hỏi. Hắn yêu nhất ăn, hương. Nửa hắn tham dự xã giao, cũng hơn phân nửa là hắn tuổi này thiếu niên, mọi người đều là đang ở trường thân thể thời điểm, ăn đến độ nhiều, cho nên không có khả năng sẽ bị đói bọn họ. Ngươi cho rằng cái loại này trường hợp, ai là đi ăn cơm a? Bình Nhi cười nói. Tân Hồ cùng Đại Lang cũng bất quá là cùng bọn họ nói vài câu, đều mệt đến từng người đi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, Tân Hồ đều ở Thế Yến Vương phi phát sầu. Chương 156 ghê tởm Dương đại nhân việc tuy rằng là bí mật tiếng Hành, nhưng Bắc Thuận phủ toàn bộ quan trường, bọn quan viên vẫn là đã chịu cực đại chấn động, đặc biệt là Dương đại nhân các bạn bè thân thích, bao gồm quan hệ thông ra, đi được gần quan viên, hắn một tay đè bạc quan viên chờ đều đã chịu ảnh hưởng. Bắc Thuận phủ tri phủ Từ Yến Vương phái đi người tạm đại, tạm thời quản lý Bắc Thuận phủ chính vụ. Mà Giang tiến sĩ lại vừa lúc bị phái đến Bắc Thuận phủ Hạ Vân Châu huyện đương huyện lệnh, ngày thường cùng Bắc Thuận phủ một ít người có đánh quá. Giao tí, hắn tuy rằng sẽ không nhân dương đại nhân sự, liên lụy đến vạn tặc giữa đi. Nhưng lại bởi vì Vân Châu huyện Tuần Kiểm, từ cửu phẩm tiểu quan Trần Tuần Kiểm, mà không thể không thỉnh cầu Tạ đại nhân tương trợ. Trần Tuần Kiểm chi thê đặng thị, là dương đại nhân cô mẫu cô em chồng sở gã đặng thị trong tộc người. Đặng thị nhất tộc cũng là đại tộc, căn cơ không cạn. Loại này thân thích quan hệ kỳ thật không tính cái gì, xoay vài đạo công, nhưng lúc trước Trần Tuần Kiểm Trần Trung Thanh, cũng là đi dương đại nhân chiêu số mưu đến vị trí này. Giang huyện lệnh cùng ngô huyện lệnh người hai người làm quan sau cùng tạ đại nhân lui tới chặt chẽ, rốt cuộc bọn họ đã từng là bằng hữu, tựa thân nhân. Rất nhiều người cũng biết, Giang, ngô hai người xuất từ lô vĩ thôn, cùng tạ đại nhân, Trần Đại lang Giang Đại Sơn ba người quan hệ thân cận. Cho nên, có chuyện gì liên hệ lui tới, cũng thật bình thường. Trần Trung Thanh đến Văn Châu huyện lúc sau, làm người xử sự, sự đều cũng không tệ lắm. Cùng giang huyện lệnh quan hệ còn thật hòa hợp, huống hồ trần tuần kiểm bậc này địa phương cử phẩm tiểu quan, 8-9 phần 19 là đi quan hệ thượng vị. Hắn cũng không phải giang huyện niệm tiến cử, nguyên cùng hắn là không nhiều lắm quan hệ. Cố tình một năm trước, giang phụ nhân sinh sản khi, cực kỳ hung nguy, thiếu chút nữa mẫu tử song vong, là trần thái thái đặng thị ra mặt cầu đặng thị đương ra thái thái ra tay tương trợ. Ân tình này, hắn không thể không còn. Cho nên, hắn viết tin cấp trần trung thanh mang lên kinh tới tìm tạ đại nhân cùng đại lang xin giúp đỡ chịu dương đại nhân liên lụy người không ít có quan hệ xôi nổi thượng kinh xin giúp đỡ trong đó cũng có không ít người là vô tội hơn nữa dương đại nhân đầu nhập vào ngay lúc đó an vương sau lập tức đem cùng mã thị một hệ có liên quan người toàn bộ giữa sạch giải quyết tốt hậu quả công tác làm cực hảo thế cho nên hắn sau lại đề bạc đi lên người trên cơ bản liền cùng mã thị không quan hệ yến vương cũng rất Rõ ràng điểm này, cho nên đối này đó tiểu bọn quan viên hoạt động, cũng là mắt nhắm mắt mở. Dù sao đã toàn bộ loát quan, những người này cuộc đời này cũng không có khả năng lại tiến quan trường. Đến nỗi bọn họ đi đâu tìm cái nào phương pháp, hắn chỉ là phái người âm thầm giám thị, cũng không có không cho bọn họ tự do hoạt động. Hắn cũng nghĩ thông suốt quá những người này, xem có thể hay không lại đào ra điểm chuyện gì tới. Trần Trung Thanh, cũng là dương đại nhân khảo tra mấy năm lúc sau không phát hiện hắn cùng Mã Thị Một Hệ có liên lụy lúc sau, mới cho hắn cái này từ cửu phẩm tiểu quan. Cho nên, Yến Vương Đại Hôn vừa qua khỏi, Trần ra liền thượng kinh, một đường phong Trần mệt mỏi, còn dịu già rất trẻ. Bọn họ một nhà, đã không dám ngốc tại địa phương, sợ đã chịu càng nhiều liên lụy, tính toán hồi Trần ra quê quán Yến Sơn Huyện, muốn tới Yến Sơn Huyện còn phải trước trải qua kinh thành. Cho nên, đương Đại lang đi tạ ra khi, liền cùng tới xin giúp đỡ Trần Trung Thanh gặp gỡ phụ tử hai người chạm vào vừa vặn, lại nói tiếp hai người còn có lớn lên có vài phần tương tự. Trần Trung Thành tuy rằng đã ba mươi mấy, mâu bốn mươi tuổi người, nhưng nhân trời sinh đái hảo, trừ bỏ hiện tiểu tùy ở ngoài, trung niên văn sĩ hình tượng vẫn là bảo trì thật sự không tồi. cùng đại lang trong trí nhớ cái kia hình tượng không sai biệt mấy, muốn nói lớn nhất khác biệt cũng bất quá là kiếp trước lúc này Trần Trung Thành là khí phách hang hái trên người quan uy không nhỏ, mà lúc này lại Là một bộ câu nệ bộ dáng, hắn tuổi này, tuy rằng đứng ngồi không yên, cũng không có khả năng cảm xúc quá mất lộ ra ngoài, còn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định cùng phong độ. Nhìn thấy Đại Lan khi, tạ công tử nhân nghĩ hắn vốn dĩ cũng là muốn đi tìm Đại Lan, dứt khoát liền dừng lại bước chân, nói, vị này Trần Đại Nhân, nói đến còn cùng ngươi cùng họ, chính là ngươi người muốn tìm Đại Lan, này một đời lấy đại danh kêu Trần ra quân, là lúc ấy Giang huyện lệnh cảm thấy hắn tuổi tác lớn không thể lão kêu đại lang cái này nhũ danh cố ý cho hắn lấy mà không phải đời trước trần ra cho hắn lấy danh quen biết người tỷ như yến vương tân hồ trương ra người tạ ra mọi người lén đều vẫn là kêu hắn đại lang trần trung thanh bắt đầu còn không có thấy rõ ràng đại lang trải qua tạ đại nhân giới thiệu sâu mới cẩn thận nhìn đại lang nói như thế nào đều là chính mình nhi tử hơn nữa rời đi khi cũng có chín tuổi ngũ quan diện màu cơ bản đã nảy nở cùng hiện tại bộ dáng tuy rằng có rất lớn bất đồng, nhưng mặt mày lại mơ hồ xem đến minh bạch. Trần Trung Thanh chỉ cảm thấy Đại Lang thập phần quen mắt, nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đang ở trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm khi, đột nhiên nghe được tạ đại nhân nói, Đại Lang Đại Lang ngươi như thế nào lạc sắc mặt kém như vậy. Liền này trong nháy mắt, hắn đầu óc đột nhiên hiện lên Đại Lang khi còn nhỏ bộ dáng, làm hắn minh bạch, trước mắt người này đúng là chính mình trưởng tử. Cái kia hắn còn tưởng, rằng đã chết trưởng tử, Đại Lang, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy, vi phụ khắp nơi tìm kiếm, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trần Trung Thanh lập tức giả bộ một bộ kinh hỉ bộ dáng, rũi tay liền muốn đi ôm Đại Lang, nhưng Đại Lang lại tưởng thấy quỷ dường như vội vàng lui về phía sau hai bước. Tạ đại nhân nhìn xem Đại Lang, nhìn nhìn lại Trần Trung Thanh, hắn không thể không thừa nhận, này hai phụ tử vẫn là có vài phần tương tự. Hắn lại xem Trần Trung Thanh cùng Đại Lang phản Ấn, rõ ràng hai người đều nhận ra đối phương tới Nhưng Đại Lang biểu tình lại cực không thích hợp Lệnh tạ đại nhân tâm chậm xuống Trần Trung Thanh bài trừ hai giọt nước mắt Một bộ hỉ cực mà khóc nói Đại Lang, con ta đã lớn như vậy rồi Này phó tự phụ bồ gián Diễn đến còn tượng mô ra gián Đại Lang lại lập tức đánh gãy hắn Cường ngạnh mà mang theo chán ghét nói Ta không quen biết ngươi Đừng gọi ta tên Tạ Đại Nhân sợ bọn họ hai ở chính mình cửa nhà, liền nháo lên, bội vàng đêm hai. Người lại mang tiếng chính mình ra. Trần Trung Thanh vốn dĩ chính là tới xin giúp đỡ, nhìn thấy yêu cầu trợ người là chính mình nhi tử, có thể bất tử chết cắn hắn sao. Cho nên, vừa vào cửa, hắn liền gấp không chờ nổi nói, Tạ Đại Nhân, Tạ Đại Nhân, Đại Lang thật là ta đích trưởng tử. Không tin, ngài có thể xem hắn phía sau lưng trên eo có khối màu đỏ ngọn lửa trạng tiểu bớt, bên cạnh còn có nốt rùi đen. Năm đó hắn lúc sinh ra, ta cùng hắn đương còn che cười, hắn là mang theo hỏa sinh ra. Đại Lang thủ hạ ý thức liền sờ đến bên hông, tạ đại nhân thầm than một tiếng, cái này ký hiệu hắn thật đúng là gặp qua. Trước kia trên chiến trường ai không chịu quá thương a, bị thương dù sao cũng phải băng bó miệng vết thương, cho nên hắn còn không ngừng một lần nhìn thấy đại lang cái này ký hiệu nhưng đại lang lại cự không thừa nhận chính mình nhận thức trần trung thanh tạ đại nhân nghĩ lại chính mình tới lô vĩ thôn khi hắn mới 9 tuổi liền mang theo một phòng hài tử sống qua trong đó muốn nói không có chuyện xưa hắn là không tin hơn nữa thực hiển nhiên là cái này làm phụ thân thực xin lỗi nhi tử phục sau nhớ tới trần trung thanh tìm tới tới xin giúp đỡ là bởi vì này thê đặng thị đặng thị nhất tộc đã chịu dương đại nhân liên lụy hắn trong lòng nhiều ít liền có đoán được một ít chân tướng Trần Trung Thanh tất nhiên nhận ra Đại Lang Nhất định sẽ tìm mọi cách buộc hắn thừa nhận phụ tử quan hệ Liền tính Đại Lang chết không thừa nhận Trần Trung Thanh vì đạt được đến Mục đích khẳng định sẽ đại sảo đại nháo Làm đến thế nhân đều biết Đến lúc đó Đại Lang liền tính không bị liên lụy Đến dương đại nhân một chuyện bên trong đi Cũng sẽ thanh danh bị hao tổn Không nhận chính mình phụ thân Cái này tên tuổi lại có ai bối đến khởi A Đặc biệt là Ngươi còn đương quan Trần Trung Thanh còn ở lại nhãi nói Đại Lang khi còn nhỏ sự tình, lại tỏ vẻ chính mình rất tưởng niệm hắn từ từ chi lời nói, thậm chí còn nói, trong nhà đánh tiểu chiếu cố quá ngươi vũ già còn. Có, trước kia ngươi nương mang đến thì tì, nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ thập phần vui vẻ. Nói như vậy, không ngoài là nói cho tạ đại nhân cùng Đại Lang ta không ngừng chính mình nhận ra được ngươi, còn có thể tìm ra một đống người tới làm chứng đâu. Tạ đại nhân lập tức quyết đoán nói, được rồi đường xã này đó có không? ngươi trước an tĩnh sẽ nói hắn mang theo đại lang rời đi, đem trần trung thanh nhốt ở tiểu phòng tiếp khách. tạ phu nhân cùng tạ lão phu nhân đều bị kinh động, đại gia cùng nhau nhìn đại lang, nhu cầu cấp bách muốn hắn tới cởi bỏ cái này mê đế, nói thật, bọn họ cũng không rõ ràng đại lang ra thế, bọn họ nhìn thấy đại lang khi đại lang liền nói chính mình cha mẹ trưởng bối đều đã chết. hiện tại xem ra, lúc trước đại lang chính là lừa đại gia. Nếu là Đại lang ở Trần Trung Thanh xuất hiện phía trước, liền đem chính mình thân thế nói ra, quản hắn Trần Trung Thanh hiện tại nháo đến loại nào, cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng hiện tại, Đại lang đã mất tiên cơ, muốn ném rớt Trần Trung Thanh liền khó khăn. Đặc biệt là Trần Trung Thanh ném quăng, lại thân hãm vũng bụng giữa, cực cần có người ra tay tương trợ. Tuy rằng tạm thời là cái tự do thân, nhưng hắn lại nơi nào không rõ, Yến Vương bất quá là nghĩ thông suốt quá bọn họ nhiều đào những người này ra tới thôi chân chính đã tra được chứng minh thực tế người đã sớm bị hạ nhà tù áp vào kinh thành cũng chỉ có bọn họ số ít vài người nhìn như trong sạch hơn nữa thường vì thời gian đoạn người mới cho phép tự do hành động càng là như vậy càng là làm bọn hắn biết chính mình vẫn là có rất lớn cơ hội phiên bản ngươi nói thật này đến tổt cùng là chuyện như thế nào tạ đại nhân nôn nóng hỏi đại lang lúc này cũng bình tĩnh trở lại vừa rồi hắn cảm xúc là thật sự quá kích động kỳ thật này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Trần ra bất quá là thời dịp trốn hoãn trên đường loạn tượng, thừa cơ đối chúng ta mẫu tử hạ tử thủ. Làm đã chết chúng ta, hắn liền có thể lại cưới có thể mang đến ít lợi tân. Thế, nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm ở 9 tuổi năm ấy hóa thành một đống hôi. Đại Lan cười lạnh nói, tạ đại nhân tuy rằng đã đoán được một ít chân tướng, nhưng vẫn là bị hắn câu nói, cấp cả kinh nói không ra lời. Tạ lão phu nhân cùng tạ phu nhân trực tiếp dòa trón ván, loại này âm độc sự đều làm được gia tới nhân ra, khó trách Đại Lang muốn nói bọn họ đều đã chết đâu, quá mức đều làm ra như vậy sự, còn tưởng ăn và ngươi, tạ đại nhân tức giận đến quang ngã chém trà, Đại Lang lại suy, nghĩ, lúc ấy cứu Giang Đại Sơn khi đặng thắng đã chết, đặng ra ra sao kết quả, hắn liền không để ý. Rốt cuộc tuy rằng hắn việc nặng một hồi, nhưng rất nhiều chuyện cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Huống hồ, đời trước rất nhiều chuyện hắn cũng làm không rõ ràng lắm, hắn thậm chí không biết đặng ra là đi rồi ai quan hệ, mới hỗn đến như vậy tốt. Hắn chỉ biết đời trước, phụ thân hắn chính là cưới đặng thị nữ mà đắc ý lên, mà hắn cũng là vì đặng thị chiêu số, bị đưa đến trong quân đi. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng này đó đại sự đều bất đồng, phụ thân hắn vẫn là cưới đặng thị nữ cũng làm tiểu quan bất quá đời trước khi phụ thân hắn lại không ngừng làm như vậy tiểu nhân quan hắn không nghĩ nhìn thấy trần ra người ước gì cuộc đời này rốt cuộc cùng trần ra không liên quan chính là hiện tại người đều gặp được thật sự bị hạch tội còn có khả năng liên lụy đến hắn trần ra hiện tại còn không được nắm chặt chính mình này căn cứu mạng rơm già A hắn hoàn toàn có thể dự kiến đến Kế tiếp, Trần ra khẳng định sẽ quấn lên hắn, khắp nơi tuyên dương bọn họ là phù tử, là bởi vì loạn thế mới ly tán. Loại chuyện này nhiều thật, nói không chừng còn có thể giành được một ít người đồng tình đâu, cho rằng chính mình đương quan, liền không nghĩ nhận mất thế phụ thân tộc người. Chương 157 thời buổi rối loạn tạ đại nhân trầm tư hơn nửa ngày, sửa sửa chính mình ấy nghĩ, mới nói, ngươi đem ngay lúc đó sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngươi nhớ rõ hoặc là suy đoán đến sự tình, đều cẩn thận nói ra. Chúng ta tới phân tích một chút, rốt cuộc như thế nào ứng đối Trần ra. Trần ra việc này, Yến Vương rõ ràng chính là tự cấp cơ hội, làm cho bọn họ tìm phương pháp thoát tội. Rốt cuộc Trần Trung Thanh thượng vị bất quá đã hơn một năm mà thôi, hơn nữa hắn đã mau 40 tuổi, Trần ra cũng coi như không thượng cái gì danh môn vọng tộc. Những năm gần đây quá đến cũng không được tốt lắm, phiên không dạy nổi bao lớn bọt nước. Cùng Trần Trung Thanh cùng loại tình huống người, cũng còn có mấy cái. Dương Đại Nhân đề bạc người Nói muốn toàn cùng trước phảng tật đều có quan hệ Xác thật có chút gượng ép Hơn nữa này trần ra cùng Giang huyện lệnh Quan hệ cá nhân không tồi, Giang huyện lệnh người này Yến Vương vẫn là thật yên tâm Cho nên Yến Vương liền phóng thủy làm hắn vào kinh Là chuẩn bị tìm một cơ hội Đem chuyện của hắn lau sạch Bảo hắn một cái mệnh Dù sao về sau trần ra đều không thể làm quan Hơn nữa hắn cũng sẽ an bài Người vẫn luôn giám sát Thật sự có chuyện gì Cũng có thể trước tiên đồng thủ, làm cho bọn họ một nhà lặng lẽ biến mất. Này chủ yếu là bởi vì Dương Đại Nhân việc làm Yến Vương Thường Tâm, liền sợ còn có tượng Dương Đại Nhân trôn giấu đến như vậy thâm người. Cho nên, hắn cũng là để lại vài người đương nhị, đồng thời cũng cấp cái thuận tay nhân tình, bảo hạ trần ra. Lại không nghĩ trần trung thanh chính mình tìm chết, thế nào cũng phải ăn và đại lang Trần trung thanh thật minh bạch, liền tính thích rõ ràng, hắn cả đời này cũng không thể làm quan Về sau sinh hoạt, hắn liền toàn tâm trông cậy vào Đại Lang, rốt cuộc Đại Lang đương quan, còn muốn cưới cái Hương quân thế tử, còn nuôi lớn mấy cái có tiền đồ đệ đệ, lại có Yến Vương cùng tạ đại nhân đương chỗ dựa, còn cùng Giang huyện lệnh có quan hệ. Bằng này đó quan hệ, Đại Lang đời này đều không thể hỗn đến quá kém. Về sau, bọn họ trần ra liền có thể toàn bộ trông cậy vào Đại Lang ăn sung mặc sướng. Bên này, Đại Lang liền đem trước tình lược thuật trọng điểm đều nói một lần, trọng Điểm nói, bọn họ đi rồi nửa tháng, ta mẫu thân mới hơi hơi có điểm khởi sắc, chúng ta mang theo còn dư lại mấy cái hạ nhân, ra roi thúc ngựa muốn đuổi theo thường bọn họ. Nhưng lạ, không đi bao xa, liền phát hiện trên đường một mảnh hỗn loạn, sát thương đánh cướp không ở số ít. Liền dường như bọn họ đã sớm biết sẽ phát sinh những việc này giống nhau. Lúc này, Đại lang đã động dứt chết trần ra tâm. người nếu không nghĩ làm ta hảo quá, vậy đi tìm chết đi. Bốn dĩ đâu, hắn còn tính toán buông. Tha bọn họ, nói như vậy, bọn họ rất có khả năng trước tiên liền biết sẽ có náo động, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là cùng phản tật có quan hệ, tạ đại nhân khiếp sợ, không biết, khi đó chúng ta hai mẹ con ở nhà không địa vị, cái gì tin tức cũng không chiếm được, dù sao, chúng ta kia địa phương kỳ thật cũng không tao tay, hảo hảo, bọn họ đột nhiên liền thu thập vàng bạc đồ tế nhuyễn, cả nhà vội vã đi rồi, Đại lang nói tạ đại nhân trong lòng kinh đào hải ngạn không nghĩ tới nguyên lai, phản tặc so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đồng thủ sớm, hơn nữa đề cập địa phương còn nhiều, phạm vi còn muốn quản, nói như vậy rất có khả năng, còn có một chi người bí mật ẩn nấp xuống dưới bắt được cái dương đại nhân, hoàn toàn không nhiều lắm ý nghĩa, nhân ra đầu to còn không có ra tới đâu nếu là lại quá mấy năm, này chi người kinh doanh thích đáng, lại xả kỳ tạo phản cũng không phải không có khả năng Đến lúc đó lại là trăm họ lầm than Máu chảy thành sông Hơn nữa thừa dịp trên đường Loạn, có hai cái hạ nhân mang theo chúng ta Hơn phân nửa hành lý trộm chạy Dư lại ba cái cố ý đem chúng ta đưa tới Hoang vắng đường nhỏ thượng Vốn là muốn giết chúng ta Cũng là chúng ta mạng lớn Ở lại thêm ta mẫu thân đã có phòng bị Bất quá, nếu không phải trong lúc Vô tình gặp gỡ Tân Hồ Chúng ta hai mẹ con vẫn là đương trường liền đã chết Đại lang tiếp theo nói Như thế nào lại nhấc lên tân hồ? Tà phu nhân kinh ngạc hỏi. Khi đó, nàng nhân sinh bệnh bị người nhà vứt bỏ, ném ở ven. Đường, ta mẫu thân tiếng kêu cứu bừng tỉnh nàng, nàng hoảng hoảng loạn loạn lao tới, hạ nhân sợ bị nàng thấy, liền đối nàng cũng hạ sát thủ. Không nghĩ tới, nàng trời sinh quái lực, dãy dù vặn đánh chúng, hợp với hai khối cục đá liền tạp đã chết hai người, như lại cái kia dọa trón ván bị ta nhân cơ hội giết. Nhưng chúng ta cũng sợ hãi, ta mẫu thân liền mang theo ta cùng nàng, té ngã lồn nhào, tránh ở triền núi phía dưới một cái tiểu sơn động ngay người hai ngày. Đại lang nói, những việc này, cơ bản là thật, liên tính hiện tại đem Tân Hồ đi tìm tới hỏi, nàng đều có thể nói được cùng hắn không sai biệt lắm. Sau đó, Tân Hồ liền vẫn luôn đi theo các ngươi. Tạ lão phu nhân hỏi, đúng vậy. Ta vốn dĩ đã thật đáng thương, nhưng còn có cái mẫu thân, nàng liền càng đáng thương, cái gì cũng không có. Ăn mặc đơn bạc, cũ nát áo kép, ô thanh mặt, bên người cái gì cũng không có. Mặc kệ nàng, nàng khẳng định đến đói chết hoặc là đông chết. Chúng ta bên người còn có một chút hành lý vật phẩm. Tạm chấp nhận còn có thể sống lâu mấy ngày. Ai, đáng thương, nói như vậy, Giang Đại Sơn cũng không phải người cửu cửu lạp. Tạ lão phu nhân lại hỏi. Ân, nói ra thì rất dài, ta mẫu thân thật mau liền qua đời. Nhưng ở nàng trước khi chết, làm đôi ta kết làm vợ chồng, trên đường có cái bạn, ở loạn thế trung có thể nhiều phân đường sống. Hai chúng ta anh trôn ta nương sau, căn bản là không dám đến trên đường lớn đi. Chỉ lo nhặt đường nhỏ đi, không mấy ngày, liền lại nhặt được bệnh nhi. Hắn cha đã chết, hắn ngồi ở người chết bên người cũng không biết đã bao lâu. Lại tiếp theo, chúng ta lại nhặt được đại bảo. Hắn bên người cũng tất cả đều là người chết, khóc đến thanh âm đều ách, nửa ngất xỉu đi. Bất quá, lần này còn nhặt được không ít nhà hắn thức ăn. Có mấy thứ này, chúng ta liền quyết định tìm một chỗ ở lại, trước qua mùa đông lại nói. Ai ra, thật là khó lường. Hai người cái oa oa còn lại nhặt Bình Nhi cùng đại bảo, thật là tà lão phu nhân không được niệm Phật, này nếu không phải. Hai người bọn họ, Bình Nhi cùng đại bảo phỏng chừng đã sớm đã chết. Thiên lại lạnh, lại không ăn, còn ở vùng hoang vu dạ ngoại, Bình Nhi cùng đại bảo sao có thể sống được đi xuống. Tiếp theo, chúng ta đánh bày đánh bà chạy tới lô vĩ thôn, trong thôn một người cũng không có. Chúng ta liền an tâm ở lại. Nghỉ ngơi hảo chút Thiên, đem nhà ở cũng thu thập hảo, cuối cùng có thể dàn xếp xuống dưới. Nhưng không mấy ngày, lương thực liền mau ăn xong rồi. Ta cùng Tân Hộ chỉ có đi ra ngoài tìm ăn, làm. Bình Nhi cùng đại bảo ngốc tại trong thôn chờ ở trên đường, liền cứu chương thẩm thẩm bọn họ người một nhà bọn họ không địa phương đi liền đi theo chúng ta hội lô vĩ thôn lúc này, liền tạ đại nhân hai vợ chồng cũng nghe ngay người Đại lang lại còn ở tiếp tục nói chúng ta hai nhà đều an trí xuống dưới sâu liền tuyết rơi thiên thật lạnh chúng ta không thể không ra tới đánh xài lại cứu Giang Đại Sơn cùng A mao ta nói, đôi ta thật là lợi hại A liền ở không ngừng nhặt người cứu người, giết người Tạ đại nhân cảm thán nói, không sai biệt lắm đi, lại sau lại, nhà các ngươi liền tới rồi. Sự tình phía sau, liền không cần ta nói đi. Đại lang nói, nghe xong hắn nói, đại gia liền tượng nghe xong cái thần kỳ chuyện xưa giống nhau. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, vì cái gì Đại lang cùng Tân Hồ vẫn luôn đều tượng đại nhân giống nhau, có như vậy trải qua, có thể không lớn lên sao. Muốn chân tướng cái chỉ đồng giống nhau thiên chân, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tạ lão phu nhân không ngừng mặt nước mắt, này nơi nào là người quá nhật tự a? chính là hai người bọn họ ngành sinh sinh sống sót, còn nuôi lớn ba cái hài tử. Bình Nhi cùng đại bảo biết, là hai người các ngươi đem bọn họ nhặt về tới sao. Tạ đại nhân lại hỏi, Bình Nhi hẳn là biết đi, đại bảo như vậy tiểu, lúc ấy nhìn thấy hắn khi còn ăn mặc quần thủng đấy, bao tả đâu. Bất quá hắn nhưng thật ra khẩu hàm răng rõ ràng, nói chính mình kêu đại bảo ba tuổi, còn nói quá hắn cha là cái tướng quân. Di, nói như vậy đại bảo thân phận cũng không đơn giản a. Bình Nhi cha đâu, Bình Nhi liền thật là người thường ra xuất thân, lúc ấy chúng ta liền hỏi qua, hắn cha là cái người bán hàng rong, người trong nhà cũng chết sạch, đại bảo nhân tuổi quá tiểu, tổng cộng liền sẽ nói kia tam câu nói, chỉ biết muốn ăn muốn uống, muốn nương, chúng ta hống mấy ngày, hắn mới không khóc náo loạn, bất quá, chúng ta ở An Trôn hắn bên người hai cụ nữ thi khi, đem các nàng trang sức gỡ xuống tới, cũng là nghĩ. Nếu về sau có thể tìm được hắn thân nhân, đương cái tính vật. Đại Lang đáp, "Ngươi hiện tại còn nhớ rõ lúc trước an trốn những người này địa phương sao? Có làm ký hiệu sao?" Tạ công tử vội vàng hỏi. "Lúc ấy là có làm ký hiệu, đại khái còn nhớ rõ đi, không biết a hồ có thể hay không nhớ rõ rõ ràng hơn chút." Đại Lang có chút trầm chờ nói, "Nói thật ra lời nói, liên tính là hắn mẫu thân mồ, hắn cũng không nhất định có thể vừa đi liền tìm đến." Rốt cuộc kia lộ lại không phải một cái đứng đắng lộ, đến, hoa chút thời gian đi tìm, tạ công tử gật gật đầu, Đại lang nhớ rõ không rõ lắm cũng bình thường, bất quá chỉ cần có tâm đi tìm, có này đó manh mối, dùng nhiều chút thời gian tổng có thể tìm được, chúng ta đều khắp nơi hỏi thăm hỏi thăm, xem có thể hay không tìm được đại bảo thân nhân, nếu là hắn tra thật là cái đại tướng, nhiều ít cũng là phân trợ lực, tạ đại nhân nói. Hiện tại Đại Lang vô cùng có khả năng đã chịu Trần Trung Thanh liên lụy, chỉ là dựa tạ đại nhân là vô pháp cấp Đại Lang rửa. Sạch này thân nước bẩn, hơn nữa, mỗi người đều biết, hắn cùng Đại Lang, Giang Đại Sơn quan hệ thân mật. Không chừng đến lúc đó, chính hắn đều phải chịu liên lụy, liền tính không chịu liên lụy, cũng đến tỳ hiềm không thể hỏi đến chuyện này. Cho nên, nếu có ngoại lực liền càng tốt. Ai, Đại Lang làm sai một việc Nếu là đã sớm nói ra ngươi thân thế Ở hoàng đế trước mặt báo bị quá Hiện tại Trần Trung Thanh tìm tới môn tới Cũng không cần sợ hắn Nhưng hiện tại ngược lại là hắn chiếm chủ động Chúng ta bị động Tà phu nhân nói Đúng vậy, ai biết sẽ như vậy xảo đâu Hiện tại tưởng bố trí đều không còn kịp rồi Tà đại nhân thở dài Đúng rồi, nói đến trương ra Lưu đại nương cùng hòn đá nhỏ thượng kinh Cũng là tới làm chính sự Đại lang lại đem trương ra sự tình nói ra dù sao đại gia cũng đã biết trương ra lai lịch tìm chu công tử sự tình cũng không cần bảo mật này họ chu sẽ không cùng trần trung thanh cũng là giống nhau mặt hàng đi tạ đại nhân đâu đầu nói nếu hắn cũng liên lụy đến vãn tật một chuyện trung liền thật là phiền toái lớn đâu tạ phu nhân nói hẳn là không thể nào việc cấp bách là đi trước làm rõ ràng cái này họ chu có phải hay không hòn đá nhỏ thân tra rồi nói sâu đại lang nói Hiện tại hắn khẳng định là không thể ra mặt đi giúp Hoàng đá nhỏ, chỉ có thể làm người nhà họ tạ ra mặt. Tạ lão phu nhân, nghĩ nghĩ, lại nói, chạy nhanh cấp núi lớn mang tin tức đi, làm hắn cấp hoàng đế thường sổ con, nói rõ ràng thân phận của hắn, nói hắn là. Như thế nào vì Tân Hồ, Đại Lang cùng Lưu Đại Nương cứu trở về tới những việc này. Sau đó, đi cầu Yến Vương, lập tức mang Đại Lang Tân Hồ tiến cung, đem những việc này toàn nói rõ ràng. Tạ Đại Nhân thở dài một tiếng, cùng Tạ Phu Nhân đều cảm thấy, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này. Kia Trần Trung Thanh phải làm sao bây giờ? Nhốt ở nhà của chúng ta là không được a. Tạ Phu Nhân nói, Trần Trung Thanh cũng không phải một người tới, hắn còn mang theo hai gã hạ nhân, một người đã sớm. Đi rồi, một người còn ở ngoài cửa chờ. Mang lên hắn, cùng nhau tiến cung diện thánh. Thịnh hoàng đế định đoạt đi. Tạ Đại Nhân nói, Tạ đại nhân vội vàng đi tìm Yến Vương, mà Tạ phu nhân đi tiếp Tân Hồ. Đại gia chạm chán sâu, lại kỳ càng tỉ mỉ trao đổi vừa lật lúc sau, Yến Vương cấp an tu sa cũng tu một phong thư từ, nói cho hắn những việc này. Đồng thời, Tạ đại nhân cũng cấp an huyện liền viết tin cáo chi sự tình hôm nay. Ai, Đại Lang ta nói ngươi như thế nào ngu như vậy nha? Ngươi cho rằng, ngươi không nói, ngươi cùng Trần gia liền thật không quan hệ. Hiện tại khen ngược, còn khả năng bị Trần gia trả đũa đâu? Yến Vương thẳng thở dài, nếu nói Đại Lang tuổi lại điểm nhỏ, không nhớ rõ chính mình phụ thân rồi, còn hảo thuyết, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, nhưng vẫn không có nói quá. Tuy rằng là trần gia người thật xin lỗi bọn họ mẫu tử, muốn giết bọn họ, nhưng loại này lời nói, người khác cũng có thể nói là Đại Lang lời nói của một bên, trần gia người hoàn toàn có thể không thừa nhận. Hơn nữa đem việc này đẩy đến hạ nhân trên người đi, húng hồ hạ nhân đều bị Đại Lang cùng Tân Hồ làm đã chết còn chết vô đối chứng hiện tại còn nói này đó có ích lời gì tân hội chỉ hận không được giết chết cái kia trần trung thanh loại này nam nhân tồn tại chính là cái tai họa đại lang mẫu thân thật là kiếp trước làm nghiệp quán thường như vậy cái nam nhân còn liên lụy nhi tử sau đó ở yến vương dẫn dắt hạ tạ đại nhân đại lang tân hội trần trung thanh cùng nhau vào cung hoàng đế nghe xong những lời này cũng là đại đại lấp bắp kinh hãi Hắn xem Tân Hồ cùng Đại Lang ánh mắt đều phức tạp thực, trong lòng quả thực là ngũ vị trần tạp, nhất thời cũng không biết nên như thế nào xử lý, chỉ phải đem Đại Lang cùng Trần Trung Thanh trước giam giữ lên. Sau đó, hoàng đế giao trách nhiệm đại lý tư, hình bộ cùng đô sát viện tam tư hội thẩm, cộng đồng thẩm tra phản tặc việc, yến vương đương bên thẩm. Việc này ở trong triều khiến cho ồ lên. Trong lúc nhất thời, đại gia mỗi người cảm thấy bất an. Mà Tạ Đại Nhân cũng bởi vì muốn tỷ hiệm, không thể không suy nghĩ ở nhà, vừa lúc có thời gian đi tra cái kia Chu công tử. Chương 158 quả thực không ra mấy ngày, Tạ Đại Nhân liền nghe được Chu công tử chỗ ở, cũng trước xác nhận quá, hắn xác thật cùng hòn đá nhỏ cha tuổi tác, bộ dạng chờ tình huống tương xứng, Lưu Đại Nương vừa nghe, liền cảm thấy 8-9 phần 10 là hắn, sốt ruột nói, hôm nay liền đi thôi, sớm ngày xác định, sớm ngày an tâm. Hành A, Tạ Đại Nhân đồng ý việc này cũng là đến nhanh lên định ra tới bằng không luôn là đại gia một cọc tâm sự sớm ngày chấm dứt sớm ngày hảo đại lang xảy ra chuyện người đều bị giam giữ đi lên hòn đá nhỏ cùng lưu đại nương tự nhiên cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ dọc theo đường đi ba người tự nhiên đều tâm tình trầm trọng thực ba người lại là vì ở đại lang gánh nhiều lại là sợ hãi chu công tử không thỏa đáng hòn đá nhỏ cùng lưu đại nương trong lòng càng nhiều có một gánh nặng tâm bọn họ còn lo lắng chu Công tử đã lại cưới vợ sinh con Mấy năm nay thừa tối chiến loạn Thiên tai cứ thế dân cư tổn thất rất lớn Cho nên dân phong mở ra rất nhiều Thế tục đối nữ tử Trói buộc thiếu rất nhiều Liền hoàng đế đều cổ vũ quả phụ tái giá Nhưng là hòa ly sự tình Lại cực kỳ hiếm thấy Nếu Chu công tử lại cưới Trương tiểu thư tưởng hòa ly Chỉ cần Chu ra không đồng ý Liền làm không thành Hún hồ liền tính hòa ly Trương tiểu thư muốn mang đi nhi tử Cũng không quá khả năng Trừ phi chu ra không cần. Hai tử, nếu không nàng cũng mang không đi. Ba người một đường trầm mặc đều là đầy bụng tâm sự. Hòn đá nhỏ tự nhiên là hy vọng hắn cha không lại cưới, có thể hảo hảo đem hắn nương tiếp trở về, người một nhà đoàn viên. Nhưng này cũng chỉ là hắn một cái tốt đẹp tâm nguyện mà thôi. chu công tử đã trúng cử, nhưng bởi vì ra sự phức tạp, tuổi lại không nhỏ, đã mất tâm đọc sách, liền thông qua quan hệ, tưởng mưu phân thấp phẩm tiểu quan làm, vô tình lại khoa cử. Hắn cũng là 35 tuổi người, nếu lại, khảo đi súng, nói không chừng 40 tuổi lúc sau mới có thể khảo trung tiến sĩ, 40 tuổi người liền tính điểm cái trạng nguyên, cũng không nhiều lắm ý tứ. An Khánh Đế tuyển quan thích trẻ trung khỏe mạnh, hơn 40 tuổi, liền tính chúng, cũng bất quá là cho cái thấp kém nhất tiểu quan muốn lên chức cũng càng khó khăn. Rốt cuộc hơn 40 tuổi người, tinh lực là so ra kém 2-30 tuổi người. Đương thời, thế nhân sống đến 60 đều xem như trường thọ. Hơn 40 tuổi, cũng không thể vị. Chiều đình ra nhiều ít lực, làm gì muốn đem hảo vị trí cho ngươi A, chỉ có những cái đó ra thế cực hảo cử tử lão ra, mới có thể vẫn luôn kiên trì khảo. Dù sao bọn họ liền tính là 50 tuổi mới thi đậu, cũng có thể được đến một cái tốt hơn vị trí. Cho nên, rất nhiều 30 hương mau 40 cử nhân đều không hề khảo, báo bị chiều đình, trời dự khuyết cái tiểu quan. Đương nhiên người nếu có phương pháp, cũng có thể lộn cái tương đối hảo điểm vị trí, mấy năm xuống dưới, cũng có thể hỗn đến tiếng gió thủy. Khởi, tuy rằng so ra kém đứng đắn khoa cử xuất thân, có thể chậm rãi tiếng thăng đương đại quan, nhưng lại cũng giống nhau cũng là tể thân quan gia, thân phận địa vị nháy mắt đề cao, nhật tự cũng có thể quá đến càng tốt. Lại hảo sinh giáo dưỡng con cháu, nhiều kinh doanh mấy thế hệ, cũng có thể chậm rãi biến thành thế gia. Chu công tử mang đến người không ít, trong đó liền có vị Mỹ kiều nương, nhà đầu vũ già một hàng cùng sở hữu mười người đâu. Bọn họ trực tiếp thuê một tòa độc môn độc hồ tiểu. Viện tử, ngày thường hắn cũng không thể nào ra cửa, nhận thức người cũng không nhiều lắm, cho nên đương tạ đại nhân cùng Lưu Đại Nương gõ vang nhà hắn môn khi, hắn còn ở bùn bực, là ai đâu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Lưu Đại Nương, Chu công tử cư nhiên có chút không thể tin được dường như, ngươi thật là Lưu Mộ Mộ A. Lưu Đại Nương chỉ là gật gật đầu, không nói gì, mà hòn đá nhỏ tránh ở bên ngoài, căn bản là không có ra mặt. Trần Trung Thanh sự tình vừa ra tới, Lưu Đại. Nương cùng hòn đá nhỏ cũng giống nhau, lo lắng hừng hực, nếu chu ra cũng cùng trần ra một cái đất hạnh liền phiền toái lớn. Ngươi như thế nào đến Kinh Thành tới? Tiểu thư nhà ngươi cùng hòn đá nhỏ đâu? Chu công tử liên tiếp thanh hỏi. Hắn mấy năm nay cũng không phải không đi tìm hần đá nhỏ hai mẹ con, đáng tiếc chính là, cư nhiên không hề tin tức. Lưu Đại Nương đầy mặt khinh bỉ, hận không thể chỉ vào chu công tử chửi ẩm lên một đốn. chu công tử như cũ phong độ nhẹ nhàng, dường như quá khứ. Mau mười năm thời gian, căn bản là không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết giống nhau, nghĩ lại lô vĩ thôn trương tiểu thư, đã sớm đã biến thành một cái địa đạo thôn phụ, Lưu Đại Nương trong lòng chính là lại tức lại hận. Mau nói chuyện a, bọn họ đâu? Chu công tử thúc giục nói, Nga, ngươi còn không có quên bọn họ à, có phải hay không đêm khuya mộng hồi khi, sợ bọn họ sẽ tìm ngươi lấy mạng à, không có chương ra mang đến hạ nhân, ngươi có thể tránh được kia một kiếp sao? kết quả đâu, chính, mình chỉ lo chạy trốn, liền thê tử nhi nữ đều từ bỏ, 10 năm, ngươi như thế nào còn có thể sống được như vậy an nhàn đâu, Lưu Đại Nương rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên nói, chu công tử hơi hơi nhíu nhíu mày trầm giọng hỏi bọn họ ở nơi nào nga nhật tử quá không dưới tiểu thư chỉ có mang theo tiểu thiếu ra gả chồng lạp may mắn vị này cô ra người cực hảo đối tiểu thư đối hòn đá nhỏ đều thật hảo người một nhà quá đến nhân hảo đâu bằng không tạ như thế nào ở kinh thành đâu lưu đại nương cười lạnh nói chu công tử nhìn chăm chăm nàng hơn nửa ngày mới nói nàng tái giá liền tái giá đi ta nhi tử chính là chu ra người ta phải đi đòi lại tới đó là ngươi nhi tử sao? ngươi dưỡng quá hắn sao? chính mình chạy trốn khi nghĩ tới hắn vẫn là cái trẻ nhỏ sao? vì cái đồ đê tiện thiếu chút nữa hại chết bọn họ, hắn đã sớm sửa họ nhập chú dễ mới ra ra phạ, này một đời đều không phải là con của ngươi lập lưu đại nương nói chu công tử tức giận đến hơi Kém nét không được tính tình, hắn vẫn luôn biết Lưu Đại Nương cùng trương ra một ít hạ nhân, đều đối hắn rất bất mãn. Nhưng Lưu Đại Nương như vậy giáp mặt mắng hắn, thật đúng là lần đầu tiên. Hắn cũng không phải không tính nét người, sao có thể bị cái hạ nhân chỉ cái mũi mắng to a? Thấy hắn đột nhiên đứng lên, Lưu Đại Nương lại ha hả cười lạnh vài tiếng, mắng to nói, như thế nào lạp, trột dạ lạp. Mấy năm nay, ngươi dám nói không phải dựa vào trương tiểu thư của hồi môn, mới có thể sống được. Như vậy ra thịt non mịn sao? Nhà, nhìn một cái, này đều sắp ôm tôn tử người, còn trang điểm dáng vẻ này. Trương tiểu thư của hội môn phi thường phong phú, các nàng đến lô vĩ thôn, trên người tổng cộng liền mang theo mấy thứ trang sức cùng không nhiều lắm tiền bạc. Đầu to đương nhiên đều dừng ở tru công tử trong tay. Trong phòng ngoài phòng nhà đầu vú già bị Lưu Đại Nương này vừa lật liền mắng mang giáo huấn nói, làm cho sợ ngây người, xôi nổi tránh đi. Tạ Đại Nhân cũng không tới Lưu Đại Nương. Vừa lên tới liền mắng chửi người Muốn ngăn cản đi Lưu Đại Nương lại đang ở đang tức giận Lại vừa thấy Chu công tử cũng dường như Không dám đem nàng thế nào Hắn cũng liền trang nhắm mắt dưỡng thần Chu công tử nhìn xem Lưu Đại Nương Tuy rằng bị nàng mau tức chết rồi Nhưng lại một cái kính nhắc nhở Chính mình cùng một cái lão bà tử So miệng lưỡi làm cái gì Cho nên hắn hướng về phía tạ Đại Nhân Lạnh lùng nói Vì này chính là nhà ngươi chú dễ mới sao Tạ Đại Nhân không nghĩ tới xem chính Mình trang đầu gỗ cũng không thành, lập tức hỏa liền dẫn tới chính mình trên người tới, đang muốn mở miệng. Bất quá lưu đại nương lại nói, đánh giấm. Ngươi cho rằng mỗi người đều tưởng ngươi như vậy, không biết xấu hổ đâu, tạ đại nhân là chúng ta đại gia ân sư. Tạ đại nhân gật gật đầu, nói, hòn đá nhỏ cùng hắn nương đều không hảo ra mặt, đành phải cầu đến ta trên đầu tới. Ta hôm nay lại đây, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hắn cũng có thể coi như là hòn đá nhỏ ân sư. Thế nhân nhấn mạnh, thư ân sư cái này từ cũng không phải là chỉ trong miệng kêu kêu mà thôi kia chính là thích đáng trưởng bối giống nhau kính cho nên chu công tử vừa nghe đây là nhi tử ân sư vội vàng nhận lỗi sau đó mới chính xác nói này còn có cái gì hảo nói ta là nhất định đến đòi lại ta nhi tử ngươi có dưỡng hắn sao mấy năm nay nhưng đều là người khác ở giúp ngươi dưỡng a mọi người đều biết nói xin ân không kịp dưỡng ân đại ngươi còn có mặt mũi đi muốn Năm đó là chính ngươi tham sống sợ chết Liền thê tử nhi nữ đều từ bỏ Mấy năm nay đi qua Cũng không gặp ngươi trở về tìm Từ đâu ra lớn như vậy mặt Lưu đại nương chỉ vào hắn Bánh xe dường như chính là mắng hắn Không biết xấu hổ Bỏ vợ bỏ con thanh âm kia cao Cả nhà hạ nhân đều nghe được rõ ràng Làm đến chu công tử quả thực là mất hết mặt Ai nói ta không đi tìm Loạn thành một đoàn Có thể tìm được sao chu công tử rốt cuộc phá công Hát lớn đây cũng là nói thật hắn cũng xác thật đi đi tìm nhưng lúc ấy như vậy loạn qua đi cư nhiên căn bản là tìm không thấy một chút manh mối kỳ thật ở hắn hảo biểu mùi an bài hạ hắn căn bản là không có tìm đối phương hướng sao có thể tìm được buồn cười đâu chúng ta đều có thể tìm được ngươi ngươi cái đại nam nhân còn có thể tìm không thấy chúng ta bất quá là ngươi vô dụng tâm thôi bất quá cũng là trong lòng ngực có tân kiều nương nơi nào còn nhớ rõ người xưa lâu Ngươi không phải vẫn luôn nhớ thương cái kia tiện nhân sao? Này bất chính hảo, sấn tâm như ý đi. Lưu, đại nương lại mắng. Chu công tử còn không có tới kịp nói, Lưu đại nương lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, di, nên không phải là kia tiện nhân sinh không ra nhi tử đi. Thật sự quá hảo, thật là báo ứng đâu. Liền các ngươi loại này gian phu, không biết xấu hổ hóa, ông trời đều đến phạt các ngươi đâu, còn sinh nhi tử đâu, có phải hay không cái chứng cũng chưa sinh a? tức giận đến chu công tử cái chán gân xanh đều nhảy giận lên, chỉ vào lưu đại nương hận không thể đem nàng này há mồm, phùng lên, đây là ngươi không đúng rồi, làm nửa ngày là bởi vì không có tái sinh nhi tử, liền liều mạng tưởng đem vứt bỏ nhi tử tìm trở về a thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình a tạ đại nhân ở một bên bổ đau đem chu công tử nhanh lên tức chết rồi, cố tình hắn còn không lời nào để nói, này 10 năm tới, hắn thật sự không có tái sinh ra hài tử tới, Hơn nữa, hắn đối hòn đá nhỏ vẫn là thật để ý, bằng không, hắn cũng sẽ không vừa thấy đến Lưu Đại Nương, liền hỏi hòn đá nhỏ hai mẹ con. Lúc này, nội thất lao ra hai cái cường tráng vú già, nhào lên tới liền muốn đánh Lưu Đại Nương, trong miệng còn mắng, nơi nào tới lão bà tử, loạn phun chút cái gì. Lưu Đại Nương nhẹ nhàng chế trụ các nàng sau đó răng rắc một tiếng vặn gãy các nàng cánh tay, hai người từng người kêu thảm thiết một tiếng, đâu đến ngất đi rồi. Này biến cố, lệnh Chu công tử cũng chưa phản ứng lại đây, mà tránh ở bình phong mặt sau vài đạo bóng hình xinh đẹp toàn rung bần bật đi lên. Chu công tử trơ mắt nhìn Lưu, đại nương chiếc vú già tay, nhưng Lưu đại nương còn nói: "Tạ đại nhân, tạ đại nhân, may mắn hôm nay cầu được ngài lại đây. Ngài nhân đến cho ta làm chủ, chính là các nàng trước động tay a." Chu ra này rõ ràng chính là tưởng giết chết ta a bọn họ nơi nào là muốn tìm hồi hòn đá nhỏ a là sợ chúng ta đại ra ngài bọn họ tiền đồ muốn tiểu thư nhà ta tiểu thiếu gia mệnh đâu ta chính là xem đến rõ ràng chính xác nhà ngươi vú già trước sông tới đồng thủ tạ đại nhân thấy chu công tử đều sắp bạo nổi lên bồi vàng tiếp nhận lưu đại nương đề tài chu công tử suy sụp ngồi xuống suy nghĩ nửa ngày mới hướng tạ đại nhân nói vị đại nhân này đã tạ ngài đối con ta dạy dỗ tuy rằng là ta thực xin lỗi bọn họ mẫu tử Chính là, ta nhiều năm như vậy, cũng không phải không đi tìm bọn họ. Chương tiểu thư nếu đã tái giá, ta cùng nàng hiện tại bộ cái thủ tục là không thành vấn đề. Nhưng là, ta nhưng không có lại cưới, bên người chẳng qua là có hai cái trong phòng người, cũng không có mặt khác. Còn nối rõi, cho nên, ta là nhất định phải đòi lại ta nhi tử. tạ đại nhân cùng Lưu Đại Nương vừa nghe hắn cư nhiên không có lại cưới, hai người đều sững sốt một lát, thế nhưng không biết nên như thế nào tiếp cái này đề tài. Bất quá, tạ đại nhân lại nghe ra tới, chu công tử thực hiện nhiên là ở lấy chính mình không lại cưới tới uy hiếp bọn họ, nhưng đồng thời lại tỏ vẻ có thể cấp chương tiểu thư bộ cái thủ tục, làm nàng tiếp tục cùng hiện tại trưởng phu sinh hoạt, Ý tứ là, ngươi chỉ đem tài nhi, tử còn trở về, muốn như thế nào liền như thế nào đi thôi. Bình phong mặt sau người đang nghe đến hắn nói chính mình bên người chỉ có hai cái trong phòng người khi. Mặt đẹp nháy mắt biến trắng Ấn ở bình phong thường tay quá mất dùng sức Một không cẩn thận liền đẩy ngã bình phong Tạ đại nhân cùng Lưu Đại Nương đều quay đầu tới Nhìn nơi này đứng cái xinh xắn Mỹ Kiều Nương chu công tử vừa muốn nói gì Lưu Đại Nương lại đột nhiên tiếng lên Một phen xả quá kia nữ nhân Hung hăng hướng chu công Tử ném qua đi Mắng trốn cái gì trốn Quả nhiên là nhận không ra người đồ đê tiện Tưởng nghe lén cái gì đâu Hai người xôn xao ôm thành một đoàn, trật vật té lăn trên đất. Kia nữ nhân gắt gao lôi kéo chu công tử quần áo, một bộ trấn kinh quá độ mảnh mai bộ dáng, một đôi mắt to hàm chứa nước mắt, muốn rớt không xong, không biết có bao nhiêu chọc người chiều mến. Lưu Đại Nương nhìn nàng cái dạng này, càng thêm sinh khí, hư lạnh một tiếng, vận vận khí, chỉ vào hai người mắng to nói, không biết. Xấu hổ tiện nhân, quả nhiên vẫn thường sẽ lén lút. Lúc này, rốt cuộc trộm được tay a khó trách nhân ra liền thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm lạp. quả nhiên là sẽ trộm a. thanh âm đại hận không thể đem nóc nhà đều phải hôn phiên. nàng chính là cố ý trước làm sú chu công tử thanh danh, làm hắn đương không thành quan. lưu đại nương mắt phong tựa giao nhỏ hận không thể đem chu công tử đại tá tám khối. chính là nữ nhân này làm hại tiểu thư ăn như vậy nhiều khổ, không nghĩ tới họ chu. cư nhiên thật đúng là cùng nàng làm ở bên nhau. Chu công tử bị Lưu Đại Nương một ngụm một cái trộm một ngụm một cái tiền nhân cấp mắng mặt đều đen, tức giận đến cả người phát rung, dùng sức muốn đẩy ra kia nữ nhân, không ngờ nữ nhân lại gắt gao ôm hắn, rung rẩy thân mình, dường như Lưu Đại Nương sẽ sẽ nặng dường như. Tạ công tử đều cho rằng Lưu Đại Nương sẽ ra tay, bồi vàng kêu lên, Lưu Mụ Mụ, Lưu Mụ Mụ, Lưu Mụ Mụ lại đột nhiên một trận gió dường như chạy ra đại môn, lại một trận gió dường như, đem hòn đá nhỏ kéo vào tới. Tạ Đại Nhân ra đầu căng thẳng, lập tức đoán được Lưu Đại Nương muốn làm cái gì, mà Chu công tử cùng kia nữ nhân lại chỉ lo nhìn hòn đá nhỏ, nhất thời còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Lưu Đại Nương lại cười lạnh vài tiếng, nói, hòn đá nhỏ, ngươi hảo hảo xem xem này đối không biết xấu hổ nam nữ. Lúc trước hắn chính là vì tiện nhân này, đều mặc kệ các ngươi mẫu tử chết sống, hiện tại không nhi tử liền nhớ tới ngươi. Ngươi xem, nhân ra không biết. Nhiều thân thiết, dưỡng đến ra thịt non mình liền đáng thương ngươi nương không biết ngày đêm, tượng cái lão bà tử dưỡng như làm việc nuôi sống các ngươi. Hòn đá nhỏ ánh mắt mờ mịt đảo qua chu công tử, dưỡng như không quen biết hắn dưỡng như, thật lâu sau, mới chuyển hướng trong lòng ngực hắn nữ nhân, lạnh băng ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua mặt qua, lạnh đạm nói, đi thôi, lý chút không liên quan người làm cái gì. Rõ ràng, hòn đá nhỏ căn bản là không nhận cái này cha. Lưu đại nương cười ha ha vài tiếng thấy được đi trả lại ngươi nhi tử đâu ngươi liền ôm tiện nhân này xin nhi tử đi thôi hòn đá nhỏ hòn đá nhỏ chu công tử vội vàng biên đẩy kia nữ nhân biên hét lớn hòn đá nhỏ lại liền đầu đều không có hồi tiếp tục đi ra ngoài Kia nữ nhân còn gắt gao ôm Chu công tử không buông tay, Chu công tử vội vã muốn đi ngăn cản hòn đá nhỏ, hướng kia nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, buông tay kia nữ nhân nơi nào chịu buông tay, hai người lôi kéo hướng đại môn đi tới, hòn đá nhỏ nhanh hơn bước chân, mắt thấy liền phải ra cửa. Chu công tử rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đẩy Kia nữ nhân lại chết lôi kéo hắn vạt áo, chỉ nghe được suy lập một tiếng, kia nữ nhân một tiếng kinh hô, liền nhìn đến nàng trong tay xé súng Chu công tử nửa kiện quần áo. Ha ha, quả nhiên là không biết xấu hổ quán, đại trúng quản đình dưới, đều thường vội vàng thoát nam nhân quần áo a, thật là so kỹ nữ đều không biết xấu hổ a, muốn thoát cũng muốn trở về phòng đi thoát a, sách xách, đều chút cái gì mặt hàng a. Lưu đại nương ở một bên cười lạnh, lớn tiếng mắng chu công tử ra mặt bào hồng, cái chán gân xanh thẳng nhảy, tích tay liền cho kia nữ nhân một bạc tay, dùng sức to lớn liền chính mình bàn tay đều đánh đến tê dại, đánh đến kia nữ nhân liên tục lui về phía sau, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. chu công tử lại lý cũng chưa lý nàng, mạnh chạy vài bước, ôm chặt hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ, ngươi nghe ta nói, chu công tử nói ở nhìn thấy nhi tử kia, lạnh như băng ánh mắt khi, đột nhiên im bặt, buông tay hòn đá nhỏ nhìn chằm chằm hắn trong mắt hàng quan hiện lên giờ khắc này chu công tử thập phần rõ ràng cảm nhận được nhi tử đối hắn hận ý kia hung dũng hận ý làm hắn không rét mà run ai ra như vậy nũng nịu mỹ nhân nhi đều bỏ được súng tay đánh nữa quả nhiên trộm được tay liền không mới mẻ a lưu đại nương ở một bên hết sức chăm chọc mỉa mai đem hết toàn lực suối dục này hai người quan hệ nữ nhân vỗ về bị đánh sưng mặt oán Hận nhìn Lưu Đại Nương, Lưu Đại Nương lại không cho là đúng cười tẩm tiểm nói, nha, ngươi không phải đặt sẻ mẹ nam nhân sao? Sách, sách có phải hay không tuổi lớn a? Cũng là, cũng đều là 30 người trên, có phúc khí người đều phải đương tổ mẫu đâu. Cái nào còn dựa vào nam nhân trước mặt niệm hai câu toan thơ, tích hai giọt nước mắt tới tranh sủng a? Còn qua hai năm hòn đá nhỏ một thành thân, chúng ta tiểu thư liền có thể ôm tôn tử lạp. chu công tử vừa nghe nói ôm tôn tử, liền càng sốt ruột, gắt. Gao bắt lấy hòn đá nhỏ, vội vàng nói, hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ, là ta thật xin lỗi ngươi nương, đều là ta sai, chính là ngươi là chu ra con cháu, hòn đá nhỏ lại không kiên nhẫn dùng cái xảo kính tránh thoát mở ra, còn vỗ vỗ quần áo, liền dường như chu công tử là dơ đồ vật dường như, hướng lưu đại nương nói, đi rồi a. tạ đại nhân nhìn trận này trò khôi hài, nên làm sự lại không làm tốt, không cấm có chút đau đầu. Bốn vị hòn đá nhỏ đối hắn ra, còn có điểm niệm tưởng, hôm nay như vậy một nháo, sợ là hoàn toàn hết hy vọng. Chính là Chu công tử 10 năm đều không có lại cưới, vô luận là vì cái gì, này đối chương ra mẫu tử ba người tới nói, đều là chuyện tốt. Chu công tử tuy rằng đối chương tiểu thư không có gì tình yêu, nhưng hắn còn sống, nếu nguyện ý tiếp nàng hồi chu ra, cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, này cũng coi như là cái không tồi kết cục, rốt cuộc trung gian còn kẹp hai cái nhi tử đâu. Thật muốn hòa ly, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân hòa ly là không thể mang đi hại. Tử, trừ phi nhà trai không chịu muốn hại tử. Hún hồ hòn đá nhỏ đều mau có thể cưới vợ sinh con, cha mẹ hòa ly đối hắn tiền đồ cũng phi thường bất lợi. Rốt cục mỗi người đều chú ý xuất thân, chú ra tuy rằng không tính nhiều ghê gớm, khá vậy so chương thẩm thẩm một nữ nhân lôi kéo hai cái nhi tử hiếu thắng một ít. Chỉ là, bị thương tâm, lại như thế nào có thể chữa trị đâu? Cuối cùng ở Chu gia thành tâm thỉnh tội hạ, Trương Thẩm Thẩm tuy rằng đồng ý mang theo mấy đứa con trai hồi Chu gia lại cũng đều không phải là bởi vì còn đối người nam nhân này có tình, hơn nữa nàng đề ra ba cái điều kiện, giấy trắng mực đen viết hảo, còn thỉnh Tạ đại nhân đương nhân chứng làm Chu công tử ký tên, ấn dấu tay mới bằng lòng trở về. Này ba điều phân biệt là sơ tám từ họ mẹ Trương, vì Trương gia truyền thừa hương khói. Để nhị điều nàng cùng chu công tử tích sản đường cư Cũng chính là các quá các quá chu gia đến đem nàng sở hữu của hồi môn đều còn cho nàng Để tam điều sơ tám cùng hòn đá nhỏ hôn Sự chu ra không được chưa kinh quá nàng cho phép tự mình định ra tới Bốn dĩ nàng là tưởng để hòa ly Nhưng ngẫm lại mấy đứa con trai vẫn là yêu cầu một cái phù tộc, chu ra lại không có mặt khác con nối dõi lại còn có không ít ra sản cùng nhân mạch, sở hữu hết thảy đều là con trai của nàng nhóm, nàng liền cố mà làm, trước như vậy quá đi. Chu ra biết chương tiểu thư kia một thai còn bảo vệ, hơn nữa tiểu sơ tám đều 10 tuổi, quả thật vui mừng khôn xiết, trong lòng đối cái này con dâu vẫn là thật cảm kích. Chỉ là nhìn sơ tám cùng hắn ra tương tự gương mặt kia Lại muốn họ trương Đi truyền thừa trương ra hương khói Hai vợ chồng già vẫn là có chút khó chịu Lại thí cũng không dám phóng một cái Ai làm cho bọn họ đuối lý đâu Bọn họ thật rõ ràng nhìn ra được tới Con dâu liền hai cái tôn tử Này mẫu tử ba người là một chút Cũng không nghĩ thân cận bọn họ Thậm chí cũng chưa dùng con mắt xem qua bọn họ Bọn họ thật minh bạch Con dâu cùng tôn tử hận chú ra đâu Tuy rằng trương Tiểu thư bên ngoài thường là mang theo mấy đứa con trai hồi chu ra, chính là nàng lại cùng tiểu sơ tám trương kế tổ đơn độc mua một chỗ tòa nhà treo chương phủ thẻ bài ở sinh hoạt đâu, mà hòn đá nhỏ chu chính thanh hai bên đều quá bất quá hơn phân nửa thời gian cũng là ở tại trương gia đi chu ra trù thời gian đoạn chu ra người một nhà tuy rằng ly trương gia rất gần nhưng muốn nhìn thấy tôn tử còn phải trước tiên tìm trương tiểu thư hàng trước đến nỗi chu công tử cái kia được sủng ái. 10 năm trong phòng người ở Chu công tử xuất phát đi lô vĩ thôn Tiếp Thê Nhi khi cũng đã tống cổ rớt Chu công tử ở nhìn thấy Trương Tiểu Thư khi xác thật là lắp bắp kinh hải Tuy rằng trong lòng có chút chuẩn bị nhưng chân chính nhìn thấy một bộ thôn phụ trang điểm Trương Tiểu Thư Nhìn đến nàng nhanh nhàng hạ điền làm việc khi mới hiểu được Này 10 năm nàng thật sự quá thật sự khổ Chính là đêm chính hắn ném ở cái này hoàn cảnh hạ Hắn cũng không dám nói chính mình có thể cường đến quá Trương Tiểu Thư, hắn phi thường hổ thẹn, thậm chí xấu hổ đối với Trương Tiểu Thư, tuy rằng Trương Tiểu Thư bề ngoài so với hắn muốn già rồi rất nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy Trương Tiểu Thư, càng đáng giá tôn kính. Trước kia hắn còn cảm thấy Trương Tiểu Thư không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là cái thô nhân, nhưng hiện tại hắn cũng hiểu được nếu Trương Tiểu Thư là cái phong hoa tuyết nguyệt nũng nịu nữ nhân, có thể ở loạn thế sống sót sao? Còn có thể nuôi lớn hai cái nhi tử sao? Trương... Tiểu thơ mang theo hai cái nhi tự trở về, được đến Chu ra người nhiệt tình hoan nghênh, Chu phụ Chu mẫu đối con râu, thập phần thành khẩn biểu đạt xin lỗi, hơn nữa đối nàng một mình mang đại hai đứa nhỏ, cũng biểu đạt cảm tài tri ý, nói thỏa chính sự, Chu công tử tự nhiên ở tà đại nhân trước mặt biết gì nói hết, nói chính mình là đi rồi cái gì phương pháp đến trong kinh tới nhờ khuyết, đều là chút thực thường phong thủ pháp, hắn mẫu thân có vị họ hàng xa, cùng thái tử phi mẫu thân bên người đại Quảng sự có điểm quan hệ, sau đó hắn phải tới rồi cơ hội này, vậy như vậy đi, ngươi có cơ hội này phải hảo hảo nắm chắc đi, tạ đại nhân nói, lúc này tạ đại nhân cũng yên tâm, chỉ cần trương ra không có việc gì, luôn là thiếu một ít lo lắng, huống hồ chu công tử đáp thường thái tử một hệ, nói không chừng thật đúng là có thể được cái hảo vị trí đâu, đối hòn đá nhỏ tiền đồ cũng không kém. Bất quá, mọi người đều không nghĩ tới, chu công tử nhân đối trương tiểu thư tâm sinh kính yêu, bắt đầu toàn. Tâm toàn ý lấy lòng nàng, chậm rãi hai người quan hệ biến hảo rất nhiều, sau lại cư nhiên còn quá đến rất không tồi Đây là lời phía sau. Trương ra sự, xem như viên mãn. Tân hồ mấy ngày nay lại là sống một ngày bằng một năm. Đại lang bị giam giữ đi lên, tuy rằng không có bị định tội, nhưng người luôn là không thể trở về, làm cho tân hồ bọn họ vài người lo lắng đề phòng, sợ xảy ra chuyện. Yến vương bản thân là tin tưởng hắn vô tội, hơn nữa hoàng đế nội tâm kỳ thật cũng là tin tưởng, chẳng qua, việc này liên lụy quá lớn, hắn không có khả năng liền dễ dàng như vậy trở về, Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn sẽ không có việc gì, hơn nữa cũng không có khả năng chịu hình. Yến vương tự mình an ủi nói, tân hồ thở dài một hơi, nói, sớm biết rằng có như vậy một ngày, chúng ta còn không bằng ở lô vĩ thôn thanh thản ổn định làm ruộng dưỡng mã đâu nếu chúng ta còn ở lô vĩ thôn, Trần gia liền sẽ không ăn và tới. Nếu Đại Lang chỉ là cái bình thường dân chúng, miễn cưỡng có thể đột nhập. Nói vậy Trần gia liền tính đã biết, cũng sẽ làm như không biết. Nhưng hiện tại chính là bởi vì Đại Lang có nhân lợi dùng chỗ, Trần gia liền ba không lên, thậm chí không tiếc kéo hắn tiếng vỗ bụng. Người như vậy muốn nói hắn đối Đại Lang có phụ tử chi tình, lại có mấy người tin tưởng. Chính là chỉ bằng hắn cùng Đại Lan phụ tử quan hệ, nếu hắn có việc, liền đủ để hủy hoại Đại Lan cả đời này. Đây chính là hưng tội liên đối niên đại A, Tân Hồ thật là càng nghĩ càng sinh khí, trong lòng không. Khỏi oán trách khởi giang huyện lên tới, nếu không phải hắn, Trần Trung Thanh cũng không có khả năng có phương pháp chạy đến Kinh Thành tới, còn lập tức liền tìm đến Đại Lan. Trần Trung Thanh trong lòng rất rõ ràng, chính mình căn bản là cùng phản tạc không quan hệ, nhưng liền tính đã điều tra xong, cũng không có khả năng lại một lần nữa làm quan. Hắn đời này đều không thể xuất đầu, chỉ có trông cậy vào Đại Lan cái này đã thành niên, hơn nữa tiền đồ không lầm đại nhi tử, tới nuôi sống hắn. Này cả gia đình. Trần ra hiện tại dân cư cũng không ít, hắn sau cưới đặng thị cho hắn sinh một nhi một nữ, mà phía trước tiểu thiếp cũng cho hắn sinh hai cái nhi tử, quan nhi tử hắn đều có ba cái, lớn nhất con vợ lẽ đã tám tuổi nhiều, lão nhị cũng có bảy tuổi nhiều, đặng thị sinh con vợ cả cũng đã năm tuổi, đích trưởng nữ nhi có ba tuổi, hắn bên người có hai thiếp một thê, ba trai một gái, mỗi tháng chỉ là chi phí sinh hoạt phải không ít bạc, đặng thị đỉnh đầu thượng của hội môn cũng không phong phú, cho dù có, cũng không có khả năng bận tâm nhiều người như vậy, còn không phải tăng cường chính mình sinh hai cái con cái à, mà trần ra đã sớm đã là cái cái thùng rỗng, hắn không trông cậy vào Đại lang bọn họ này toàn ra cũng chỉ có uống gió Tây Bắc, con mẹ nó, quá ghê tởm không chỉ có bỏ vợ bỏ con, còn đã từng tưởng giết chết Đại lang quay đầu liền sinh nhiều như vậy, ông trời thật là không có mắt, nên làm hắn một cái đều sinh không ra, tân hồ vừa nghe đến trần trung thanh có, Nhiều như vậy con cái, tức giận đến mắng to lên Này đều chút thứ gì, như thế nào bọn họ liền không có bị người giết đâu Đã chết nhiều như vậy, liền không đem này tai họa giết chết a Bình Nhi buồn bực nói Hiện tại Đại lang xảy ra chuyện, tuy rằng hắn, đại bảo, tưởng minh viễn đều chết ra tới Chính là lại vô lực đi giúp Đại lang cái gì ngươi đều biết nói là tai họa, không nghe nói tai họa sống ngàn năm sao Yến Vương nhàn nhạt nói, trong lòng quả thực sắp nôn đã chết, sớm biết trần, Trung Thanh sẽ cho Đại Lang mang đến lớn như vậy phiền toái, hắn nên sớm một đau chém hắn. Vương ra, kia họ trần phạm vào sự, sao còn nghiên ngang tới Kinh Thành, không bị bắt giam. Tân hộ nghi hoặc hỏi, bổn vương còn không phải là muốn dùng hắn đương cái gì sao? Yến Vương xấu hổ nói, tân hộ một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới, ngươi lưu cái nào đương nhị không hảo a, cố tình liền để lại hắn này cũng thật là đổ tám đời mốc, Tạ đại nhân, Bình Nhi, Đại Bảo, A Mau toàn bộ dùng khiến trách ánh mắt nhìn Yến Vương đều ở bụng mảnh mắn. Yến Vương mặt đều đỏ, rũ tay xoa xoa cái mũi, nói: các ngươi yên tâm, bổn vương tự nhiên có thủ đoạn giữ được Đại Lang, không cho hắn đã chịu liên lụy. Tân Hồ Trầm Tư một lát nói: ta nhưng thật ra có cái biện pháp nhất lao vĩnh giật liền không biết được chưa đến thông. Tạ đại nhân cùng Yến Vương đại hỉ liên thanh truy vấn. Phán Trần Trung Thanh cùng Đại Lang Chi Mẫu Hòa Ly, Đại Lang sửa họ mẹ, không phải cùng Trần ra không? Quan hệ sao?" Tân Hồ nói, "Ngươi nghĩ đến Mỹ đâu? Liền tính Đại Lang Chi Mẫu là thật sự cùng Trần ra Hòa Ly, Đại Lang cũng như cũ là Trần Trung Thanh nhi tử, cùng Trần ra vĩnh viễn thoát không được quan hệ. Này đương khẩu, hắn sao có thể bất tự cắn Đại Lang a?" Tạ Đại Nhân nói, "Chính là, muốn đơn giản như vậy, đại gia còn phát cái gì sầu?" Yến Vương cũng nói, Vậy nói hắn bỏ vợ cưới người khác Làm hắn cùng đặng thì đi chó cắn chó Tân Hồ cười lạnh vài tiếng Nói Không có khả năng Hắn cùng đặng thì mới thành thân 6 năm nhiều Yến Vương nói Tân Hồ tức giận đến lung tung ra khởi chủ ý tới Vậy phản hắn giết thê sát tử Đây chính là có chứng cứ a Như vậy không phải có thể đem Đại lang Từ trần ra loạn vũng bùn chích ra tới sao Hắn đều đối nhi tử hạ tử thủ Chẳng lẽ Đại lang còn muốn dưỡng hắn sao Không được Bọn họ có thể nói nhận được hạ nhân hồi báo, Đại lang hai mẹ con ở đường xá trung qua đời, thậm chí tùy tiện tìm cái lý do đều thành A. Tạ Đại Nhân nói, chính là, thậm chí ngươi hiện tại đều tìm không thấy người đối chứng. Yến Vương cũng nói, này hai người nói tức giận đến Tân Hồ oán hận bóp nát trong tay chén trà. Này cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc muốn như thế nào A. Đại bảo chịu ảnh hưởng, cũng sợ hãi nói, ta cái kia cái gì thân cha ra, sẽ không cũng như vậy đáng sợ đi, hắn hiện tại đã biết chính mình cũng là nhập về tới, bất quá bởi vì năm đó tuổi quá tiểu, hoàn toàn không có gì ấn tượng, căn bản là không thèm để ý, cũng không, nghĩ tới đi tìm thân cha, bình nhi là biết cũng không chỗ đi tìm, kia ra đã không ai, đến nỗi tân hồ, nàng nói chính mình bệnh mơ hồ, nhớ không được thân sinh cha mẹ bồ gián, là cái nào địa phương người. Dù sao nàng là mau bệnh khi chết bị vứt bỏ Chỉ lo tự chút lấy phiền phức hồ đồ lý do Không nhớ rõ cũng bình thường Nói nữa nàng cũng rất rõ ràng Nàng thân thể này thân sinh cha mẹ đệ đệ Còn không nhất định có thể sống sót Liền tính sống sót Tìm được nàng khả năng tính cũng cực thấp Rốt cuộc kia chỉ là một hộ người thường ra Đại bảo không được chúng ta liền không nhận hắn Dù sao khi đó ngươi mới 2-3 tuổi Lại không ký sự Tân hồ an ủi nói Lúc trước Đại lang từ cái kia nghi là hắn nương trên người gỡ xuống hai kiện trang sức Đã làm Yến Vương cầm đi phái người tìm kiếm Xem có thể hay không thông qua này hai dạng đồ vật Tìm được Đại Bảo thân thế Tìm không thấy liền tính Dù sao Đại Bảo cũng không có khả năng tượng Đại lang sự tình Như vậy phiền toái Liền như Tân Hồ nói Đại Bảo thất lạc khi là cái hai ba tuổi trẻ nhỏ Không ký sự Liền tính tìm được rồi Đều phải xem tình huống Có nhận biết hay không thân đâu còn sợ là giả, bị người lừa đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy, vụ án ta sẽ tùy thời thông truy của các ngươi, Yến Vương nói, hắn vội thật đâu, hoàng đế trước kia sợ hắn quyền đại, cái gì sai sự cũng không dám phóng cho hắn, này cọc án tử lại nói rõ làm hắn bồi thẩm, rất nhiều chuyện hắn cũng đến trước làm rõ ràng mới được, trên thực tế Yến Vương, vốn tưởng rằng Trần Trung Thanh không có gì vấn đề, chẳng qua là cố ý lấy hắn đương nhị, tưởng dẫn mặt khác chân chính có vấn đề người ra tới, Nơi nào nghĩ đến, cư nhiên cấp Đại Lang gặp phải lớn như vậy phiền toái Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn. Ai, A Hồ, Đại Lang liền không có cùng người đã nói trần ra sự tình sao. Tạ Đại Nhân còn tưởng lại tìm điểm manh mối ra tới. Ta chỉ biết Đại Lang nói phát giác trần ra ác ý, nhưng hắn nương lại một chút cũng không tin. Còn Liệu Mạng khuyên, hắn nhanh lên đuổi theo thượng trần ra người, sợ hắn một người vô pháp sống qua. Tân Hồ nói, Nói như vậy, nếu không phải nàng đi sớm, bằng không còn phải buộc Đại Lang trở về Trần Gia Lập." Yến Vương hỏi. "Không biết, ta cùng nàng ở bên nhau bất quá là ngây người một ngày nửa ngày." Tân Hồ đáp. Trừ bỏ trong lúc vô tình nghe được Đại Lang cùng hắn mẫu thân nói chuyện ở ngoài, nàng liền không còn có nghe qua Đại Lang nói qua Trần Gia bất cứ chuyện gì, có thể nói nàng cùng Đại gia giống nhau, cũng không hiểu biết Trần Gia sự tình. Hơn nữa theo lý nàng tư duy, còn cảm thấy trần trung thanh sự tình cùng Đại lang một chút quan hệ cũng không có đâu. Chính là, thế nhân lại không như vậy lý giải. Ở cái này phụ quyền niên đại, không có đứa bé kia là cùng mẫu thân họ, liền tưởng trương tiểu thư như vậy, nàng chính mình sinh hai cái nhi tử, cũng bất quá là bởi vì trương ra không hậu nhân, cũng không có thân tộc, nàng nhất định phải làm sơ tám cấp trương ra truyền thừa hương khói, chu ra, lại không dám không đồng ý, mới có thể đạt thành. Nếu Trương gia còn có bên thân, tộc nhân, tiểu sơ tám đều không thể kế thừa Trương gia, nhân ra nhất định sẽ từ họ Trương không biết cách mấy thế hệ người giữa tìm cái hài tử gia tới quá kế đến Trương gia tới, tới kế thừa Trương gia hương khói đâu. Đại Lang tuy rằng không phải Trần gia nuôi lớn, thậm chí Trần gia còn đã từng tưởng giết chết hắn, nhưng lại chỉ có Trần gia có thể không nhận hắn, hắn liền không thể không nhận Trần gia. Đại gia tộc, có thể khai trừ mỗ vị trí tôn tộc tịch, xưng lại gia tộc. Nhưng lại chưa thấy qua cái nào nam nhân nói, ta muốn cùng phụ tộc đoạn tuyệt quan hệ, không cần cái này họ, không nhận phụ thân rồi. Ai, chuyện này chính là giải quyết. Về sau Đại lang Nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Trần ra không có đường ra, tự nhiên sẽ tường trùng hút máu giống nhau dính thường Đại lang Tạ Đại Nhân nhắc nhở Tân Hồ, dựa vào cái gì a Tân Hồ bất mãn kêu lên, chỉ bằng Trần Trung Thành là hắn tra ruột, hắn lại chưa, từng có kế đi ra ngoài, Hắn phải dưỡng Trần ra từ trên xuống dưới tà Đại Nhân nói Liền tính hắn quá kế đi ra ngoài Cũng không thể chơ mắt nhìn tra rụt Một nhà sinh hoạt vô tin tức mà mặc kệ Yến Vương ở một bên giải thích nói Lúc này hắn thật sự hy vọng Chính mình lúc ấy liền lệnh người giết Trần Trung Thanh Đem bọn họ một nhà đều giết sạch rồi Đại lang cũng liền không có phiền toái Kia vẫn là phải nghĩ biện pháp Làm Đại lang cùng Trần ra thoát ly quan hệ mới được Tân Hồ nói Nàng nhưng không hy vọng trần ra cả gia đình toàn đi theo Đại lang sinh hoạt, kia thật là sẽ đem nàng tức chết. Hơn nữa nói không chừng, kia tiện nghi cha mẹ chồng, chú em cô em chồng, còn có thể tài chính mình người trong nhà 5 người 6 hoành hành đâu. Này cũng không phải là hiện đại, cùng bà bà công công bất hòa, có thể tách ra ai lo phần nấy. Con dâu hậu hạ cha mẹ chồng chính là thiên kinh địa nghĩa, liền tính đánh chửi ngươi, ngươi đều chỉ phải nhận. Một cái làm không tốt, nhân ra còn có thể đi ra ngoài bài hoại ngươi thanh danh thậm chí bọn họ còn có thể cấp đại lang tả một cái thông phòng lại một cái tiểu thiếp hướng trong phòng tắc không quá khả năng tả đại nhân lắc đầu trần gia hiện tại liền trông cậy vào đại lang này căn cứu mạng thảo còn làm thoát ly quan hệ chỉ biết gắt gao quấn lên đại lang ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều khiến cho ngươi đằng trước nói trước làm trần gia cùng đặng ra ầm ỹ lên cho bọn hắn thêm thêm phiền yến vương nói tốt nhất là đặng Ra cùng trần ra chó cắn chó, thật sự cắn ra điểm sự tình tới, vừa lúc làm đại ra bắt được nhược điểm, chỉ bọn họ hai nhà tội, xong hết mọi chuyện. Trương 160 thần kỳ mà giờ phút này còn bị giam lỏng Đại lang cũng đã đối trần ra sinh sát tâm. Vốn dĩ đâu, hắn còn nghĩ, chỉ cần không thấy đến trần ra người, là có thể khi bọn hắn không tồn tại, là có thể đem qua đi quên. Chính là trần trung thanh gần nhất liền quấy dày hắn sinh hoạt, thậm chí có khả năng hại hắn tiền đồ, hắn trong lòng thần ý liền rốt cuộc khống chế không được. Hắn hiện tại hết thảy, đều là hắn nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, thậm chí dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi trở về, hắn như thế nào có thể cam tâm, cứ như vậy bị tên cặn bã cấp hoàn toàn hủy hoại. Thậm chí còn khả năng liên lụy đến Tân Hồ, Đại Bảo, bình nhi bọn họ đám người, hắn cũng chỉ hy vọng đem trần ra người toàn giết chết. Hắn chỉ lo cắn hai điểm, một cái chính là, bọn họ cũng không biết là được đến cái gì tin tức, vội vội vàng vàng chỉ. Thu thập vàng bạc đồ tế nhuyễn liền đi rồi, chờ ta cùng ta nương lên đường khi, mới qua nửa tháng, trên đường cũng đã loạn thành một đống. Kỳ thật đâu, là hắn cố ý kéo, đi được cực chậm, ngạnh sinh sinh ở trên đường kéo nửa tháng lại không đi bao xa. Hắn đánh chính là phải chờ tới loạn thế, nhân cơ hội cùng hắn mẫu thân rời đi trần ra cái này giường sưởi, mẫu tử hai người đi qua chính mình sinh hoạt. Chính là những cái đó bọn hạ nhân cũng là bị hắn xử kế lộng đi, vì thế hắn ở gặp gỡ Tân Hồ trước, đã lặng lẽ giết một người. Điểm thứ hai chính là, bọn hạ nhân còn cười nhạo chúng ta mẫu tử, nói hắn đã ở tuyển tân thê, nơi nào sẽ làm chúng ta tồn tại. Chính là, theo điều tra, Trần Trung Thanh cùng Đặng Thị thành thân mới 6 năm nhiều, ấn người nói, trước đã đính hảo Đặng Thị, vì sao còn muốn qua hơn 2 năm mới thành thân đâu. Có quan viên hỏi lại, ta không biết, ta đều 9 năm chưa thấy qua trần ra bất luận cái gì một người. Hơn nữa đó là bọn hạ nhân nói, có lẽ bọn họ chỉ là... Nói bậy, lại hoặc là nói sai rồi đâu. Đại Lang đẩy tam sáu năm, dù sao mọi người đều tìm không thấy ngay lúc đó hạ nhân tới chứng minh chuyện này. Trần ra có thể nói không có làm hạ nhân giúp bọn hắn mẫu tử, thậm chí còn ở không ngừng tìm kiếm hắn. Hắn cũng có thể tùy tiện nói a hắn này chín năm sinh hoạt, vừa xem hiểu ngay, chúng quan viên đương nhiên đều biết được thập phần rõ ràng. Có tạ đại nhân, giang đại nhân, thậm chí anh Tu Sa, Yến Vương nhiều như vậy phân lượng trọng người làm chứng. Ai cũng sẽ không hoài nghi hắn có gặp qua trần ra người A, phía trước ba năm vẫn luôn ở lô vị thôn, trong thôn như vậy nhiều người có thể làm chứng. Mặt sau đi theo yến vương lý lịch cũng thanh bạch rõ ràng, chúng quan viên nơi nào sẽ hoài nghi hắn nói láo. Mọi người lại tưởng tượng, Đại lang mới 18 tuổi tuổi tác cũng đạt quan cư lục phẩm, hắn về sau tiền đồ lại như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng đắc thường loại này tra ruột, liền tính trần trung thanh giữa sạch hiểm nghi, cũng không có khả năng xuất xỉ, nhất định sẽ liên lụy đến Đại Lang. Mọi người ngược lại đối hắn tâm sinh đồng tình. Bất quá, Đại Lang trong lòng lại thập phần kinh ngạc, Trần Trung Thanh cư nhiên không giống đời trước, vừa ly khai bọn họ liền đi cưới Đặng thị, ngược lại cách lâu như vậy mới cưới Đặng thị. Hắn nhớ rõ đời trước cùng này một đời, đã có như vậy nhiều bất đồng. Điểm này bất đồng cũng không tính cái gì, dù sao Trần Trung Thanh cuối cùng vẫn là cưới Đặng thị nữ, có thể thấy được vận mệnh lực. Nhưng là Đặng thì đối với chính mình gã cái xe cần hàng nam nhân đã thật khó chịu Còn bị hắn cái này nguyên phối đích trưởng tử chiếm chính mình nhi tử tên tuổi Trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu Theo Đặng ra địa vị càng ngày càng cao Nàng liền càng thêm không thể nhịn Mà Trần ra được đến chỗ tốt cũng càng ngày càng nhiều Dần dần liền tùy nàng ý đi bất quá đời trước Đặng ra phong cảnh thực Trần Trung Thanh cũng đi theo thực phong cảnh Này một đời Trần Trung Thanh lại chỉ có thể đương cái từ cửu phẩm tiểu quan còn không có đương bao lâu, đã bị liên lụy tiếng phản tạc án chúng cũng là xứng đáng. Đại lang trong lòng âm thầm cười nói, Yến Vương Người đã sớm điều tra rõ ràng, Trần Trung Thanh là như thế nào cưới đến Đặng Thị, việc này nói đến cũng là xảo cùng. Trần Trung Thanh chỉ dẫn theo hai cái tiểu thiếp tại bên người, từng người sinh một cái nhi tử, vẫn luôn không có lại cưới vợ, mà Đặng Thị lại bởi vì sắp muốn thành thân vị hôn phu, bởi vì Dương Đại Nhân, Thanh trừ hành vi mà thật không minh bạch đã chết, trì hoãn nạn niên hoa. Không chỉ có như thế, Dương Đại Nhân là cái tàn nhẫn nhân vật, để ngừa vạn nhất, hắn thanh trừ người cũng không ít, đem những cái đó có khả năng đối hắn sinh ra bất lợi ảnh hưởng người, làm quan cũng hảo, danh môn nhà giàu cũng hảo, đều cẩn thận giữa sạch một lần, nương các loại tên tuổi, hỗn loạn trung giết không ít người. Trong đó không ngừng có đàn thị vị hôn phu, còn có đàn thị gia tộc những cái đó phức tạp quan hệ. Chúc có điểm nên trò chống trẻ trung nam tử, không phải đã chết, chính là đã có thê thất. Mà kéo hai năm, nàng tuổi đã đủ 18, không gả không được. Tổng không thể gả cho cái thứ dân A, cho nên, đặng ra bóp mỗi đêm nàng gả cho Trần Trung Thanh, đơn giản là Trần Trung Thanh lúc ấy còn xem như xuất sắc người được chọn, rốt cuộc lớn lên nhân mô nhân dạng, ra thế cũng không tính kém, trên người còn có cái công danh, kinh doanh thích đáng còn có thể lên làm quan Lại nói tiếp, Trần gia cũng là... Vận khí tốt, an vương đại bộ đội trung có hắn trước kia ở Đại Lang, ông ngoại gia nhận thức tướng lãnh, nhân gia đương nhiên không biết hắn cùng Đại Lang mẫu tử sự tình, cho nên thuận tay giúp hắn một cái vội, cấp an trí ở Bắc Thuận Phủ. Dương đại nhân cỡ nào khôn khéo người, xem ở cái này phân thượng, cũng liền cho cái thuận tay nhân tình, làm trần ra ở Bắc Thuận Phủ quá đến thuận lợi, còn thường thường bất động thanh sắc chiếu cố một chút, nếu không phải trần trung thanh sau lại cưới đặng. Thì, chỉ sợ Dương Đại Nhân còn sẽ lớn hơn nữa lực đề bạc hắn đâu. Hắn này cũng coi như là chính mình tìm đường chết. Bất quá bên ngoài thượng, đặng ra cùng Dương Đại Nhân cũng có chút quải công thân thích, Dương Đại Nhân cũng sẽ không cố ý đi khó xử trần ra, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn ở quan sát trần ra, thấy bọn họ thật sự không có gì vấn đề, mới có thể cho hắn một cái từ cửu phẩm tiểu quan đương. Những việc này, Đại lang đương nhiên không biết, dù sao hắn chính là cắn chết, trần ra có thể là trước tiên được đến cái gì tin tức mới có thể vội vàng đi hơn nữa là trước đây liền đối bọn họ mẫu tử đúng rồi sát tâm đã ở chọn lựa tân việc hôn nhân trần trung thanh đời trước cưới đặng thị chính là hoa không ít tâm sự hơn nữa hắn hai cái thiếp cũng không có thể sinh hạ nhi tử đều ở đặng thị thủ hạ đau khổ nhai đâu lúc ấy trần ra vì có thể ba thường đặng ra cơ hồ là quân tận sở hữu hoa sáu bảy vạn lượng bạc mà này đó bạc có hơn phân nữa là đại lang mẫu thân mà không giống Này một đời, hắn mới hoa ba ngàn lượng liền cưới tới rồi Đặng thị, mà Đại Lang mẫu thân tài vật, hắn cũng hơn phân nửa còn ở Đại Lang trong tay. Nhưng Đại Lang nói, thẩm án người không thể không lại đi ra đặng ra, tổng cảm thấy cái này đặng ra khẳng định còn có chuyện gì không bị nhảy ra tới, bởi vì trần ra thật sự là không có gì đáng giá tra, thực dễ dàng liền đã điều tra xong, mà đặng ra lại là bắt thuận phủ đại tộc, nói bọn họ có hiềm nghi, cũng càng có thể làm người tin phục. Nhưng thủ Sẵn cái này nhược điểm, mọi người lăng qua lộn lại cho tìm. Lại cái gì cũng tìm không thấy, thẳng đến dương đại nhân giao đại. Lúc trước là bởi vì mỗi vị tướng lãnh mới có thể chiếu cố trần trung thanh một chuyện, sự tình mới có một chút chuyển cơ. Tìm được người này cũng cực dễ dàng. Người này kêu Đinh Đại Đồng là cái thiên hộ, bố thủ cam nam phủ. xác thật là an khánh đế dòng chính, tuyệt đối tin được. Đinh Đại Đồng đã đến, cuối cùng là lệnh án tử có một cái đầu mối mới.